Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 26 chương 93 lại thấy ẩn dấu nhiệm vụ. Quả thật có chút thua thiệt. Cũng chớ xem thường rồi này sơ. Sơ. Sơ. Cấp thông quan đánh giá cùng sơ. Sơ. Cấp thông quan đánh giá ở giữa trinh lịch. Tại phó bản hệ thống thiết lập bên trong. Phó bản độ khó hệ số là. Đơn giản một Bình thường hay Khó khăn 3. Áp mộng 4. điểm mục 5. Sơ 10. Sơ Sơ 100. Sơ Sơ Sơ 1000 vượt qua kiểm tra đánh giá hệ số là E cấp 0, rơi cấp 1, cơ cấp 2, mơ cấp 3, cấp A4, sơ cấp 5. Sơ Sơ cấp 10. Sơ Sơ cấp 20. Này sơ, sơ, sơ, cấp thông quan đánh giá hệ số là 20, là sơ, sơ, cấp gấp đôi. Gấp đôi trinh lịch lớn đi rồi. Phương diện kinh nghiệm. Nếu là sơ, sơ, sơ, cấp mà nói. Giống như level 29 mà thiếu quân. Có thể thu được 5 trăm ngàn kinh nghiệm. Mà không phải hiện tại chín trăm ngàn. phó bản điểm tích lũy cũng sẽ biến thành hai chục ngàn mà không phải hiện tại mười ngàn. giống vậy chiến đội chuyên dụng chủng tộc vinh dự cũng sẽ là hai chục ngàn mà không phải mười ngàn. thiếu một sơ thiếu mất một nửa nhi khen thưởng để cho hoàng tuyền rất là khó chịu. thật ra mà thiếu quân cùng chí tôn bảo lui vốn là không tranh sự thật hạ xuống phó bản thông quan đánh giá cũng là bình thường. mấu chốt là chi nhánh nhiệm vụ. Có một cái rất trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ, hoàng tuyền không có lãnh được, đó chính là hắc phong trại. Người này quá bạo lực rồi. Vừa vào bản đồ. Đầu tiên là tiêu diệt hắc phong trại. Nhưng cũng vì vậy bỏ lỡ một cái khen thưởng phong phú chi nhánh nhiệm vụ. Nếu là có thể lãnh được nhiệm vụ này. Đánh chết hắc phong trại đầu lính sau đó. Có thể tiến vào một cái bảo tàng phó bản. Thông quan cũng mở ra bảo tàng sau. có thể thu được năm miếng cực phẩm lam thủy tinh thấy rõ là cực phẩm lam thủy tinh một quả có thể bù đắp được mười ngàn nữ thần tiền có này năm chục ngàn nữ thần tiền liền có thể điểm đầy năm cách do tượng nữ thần cường hóa thuộc tính đối với phó bản thông quan trợ lực rất nhiều cũng vì vậy ít đi nhiệm vụ này trực tiếp thấp xuống 20% chi nhánh nhiệm vụ mở mang dẫn đầu Đương nhiên, hết thảy các thứ này, Hoàng Tuyền cũng không hiểu rõ tình hình. Hơn nữa, Hoàng Tuyền cũng đã không có thời gian đi suy tư những chuyện này. Một đạo rất là trọng yếu lựa chọn để bắn ra ngoài. Chúc mừng vĩnh biệt chiến đội. Các ngươi gích phát ẩm dấu nhiệm vụ tờ mờ sáng cuộc chiến tờ mờ sáng cuộc chiến. Ma tộc đại quân không thể phá hủy pho tượng nữ thần. Lịch sử quý tích phản phất vẽ một vòng tròn. Lại trở về nguyên điểm ma thần tức thì hồi phục Nữ thần cũng tức thì hồi phục Là quang minh chiến thắng hắc ám Vẫn là hắc ám thống trị đại địa tức thì nghinh đón quang minh tờ mờ sáng Vừa vặn cũng là hắc ám cường đại nhất thời khắc hiệp trợ nữ thần Đánh bại ma thần như tiếp nhận nhiệm vụ này Vốn có thông quan khen thưởng đem tính gột lại đến phó bản sau khi kết thúc phát ra sửa đổi bên trong Sửa đổi thành công Lần này phó bản là chiến đội cấp 2 đặc hiệu nhiệm vụ phó bản. Vốn có phó bản khen thưởng đem không đáng tính gột lại. Thông quan ẩn dấu nhiệm vụ sau. Đem cách khác phát thưởng cho như cử tuyệt lần này nhiệm vụ. Phó bản vào khoảng 30 giây sau kết thúc mời lựa chọn lại mở ra ẩn dấu nhiệm vụ rồi. Lần trước. Tại đan kỳ cứu chủ trong phó bản. Bởi vì hoàng tuyển cường lực. Cứu vứt quá nhiều bị kẹt nhân viên. Đưa đến triệu tử long vô pháp toàn bộ đem hộ tống trở về Cũng vì vậy Kích phát ẩm dấu nhiệm vụ đan kỳ cứu chủ Lần này đây nữ thần cùng ma thần Song song hồi phục Quyết chiến tới Nhưng là Nguyên bản phải cùng nữ thần tiêu tan hiểm khích lúc trước Cùng nhau đối kháng ma thần bà đồng Nhưng chẳng biết tại sao ngỏm rồi Lần này coi như không xong Nữ thần căn bản làm không được ma thần A. Được rồi. Người nào gây họa người nào thu thập. Hệ thống trực tiếp đem này quả banh ra lại đá cho Hoàng tuyền Khiến hắn nhìn đi nhịp ngợm đi có chấp nhận hay không nếu là giống như ban đầu đan ghi cấu chủ phó bản như vậy. Khen thưởng sẽ bị đóng băng Hoàng tuyền phỏng trừng còn sẽ có cử tuyệt ý niệm. Trung quỳ. Quan hệ này lấy chiến đội cấp 2 đặc hiệu. Quan hệ toàn bộ chiến đội. Không thể quá mức hành động theo cảm tình. Hiện tại sao? Nếu khen thưởng đã toàn bộ phát ra. Tờ mờ sáng cuộc chiến cái này ẩn dấu nhiệm vụ. Bất kể thành công hay không. Đều sẽ không ảnh hưởng chiến đội hiện tại khen thưởng. Dĩ nhiên là muốn thử một lần. Điểm kích nhận lấy chúc mừng vĩnh biệt chiến đội Các ngươi nhận lấy sơ. Sơ. Sơ. Cấp độ khó ẩn dấu nhiệm vụ tờ mờ sáng cuộc chiến cảnh cáo. cảnh cáo. Ma thần tướng ở 13 giây sau hồi phục. Mười chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu góc trên bên phải lên. 13 giây đếm ngược. Bắn ra ngoài. 13 giây mẹ nhà nó hoàng tuyền nhảy. Hố cha thật sự là quá hố cha rồi, liền 13 giây thời gian chuẩn bị a, căn bản cũng không đủ dùng a. Không nói khác, chỉ là nhặt cuối cùng này một cái sát lục chi vương rơi xuống bảo vật. 13 giây sẽ không đủ dùng. càng đừng nhắc tới chuẩn bị chiến đấu nhặt khom người hoàng tuyền liền muốn nhặt bảo vật nhưng không ngờ mấy đạo bạc quang đột nhiên sáng lên đây là truyền tống ánh sáng lại có ra trong cửa hàng mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo trong tiệm cầm đồ nam sơn đại vương tiệm tạp hóa bên trong chung nhỏ đều bị hệ thống cưỡng chế truyền đến pho tượng nữ thần bên cạnh ô a mẹ nhà nó Đừng phát ngây ngô a Vội vàng nhặt đồ vật một tiếng sống to Bị cưỡng chế truyền tống tới tổ bốn người mới phản ứng được Vội vàng giúp nhặt trên đất vật phẩm Cho tới hoàng tuyền Thừa dịp còn có 10 giây đếm ngược Bắt đầu cuồng quét trạng thái Chính hắn trạng thái còn rất dài thời gian kéo dài Hơn nữa thuộc tính cũng đã xếp đến cao nhất Không cần quét qua Thế nhưng bốn người khác trạng thái nhưng cũng không toàn Cho nên, thừa dịp ma thần còn không có hạ xuống. Hoàng tuyển vội vàng cho mọi người bổ trạng thái trạng thái này một thêm. Mẹ nhà nó, lão hoàng, ngươi khai quải mẹ kiếp nhà ngươi. Một cách man lực chú bỏ thêm hơn 2.000 điểm lực lượng. À, à, à. Lão đại, ta huyết, ta huyết, ta đi. Hơn vạn huyết, thiệt xả hống hống hống. Linh Đăng Nữ Vương muốn phát huy rồi đội trưởng. Chúng ta như vậy quét. Có thể hay không bị phong hào A vẫn chưa tới level 30 A. Vậy mà có hơn 2.000 điểm lực lượng. Lại có hơn vạn điểm sinh mệnh giá trị. cái này cũng quá biến thái. Này tam đại trạng thái một thêm. Hơi kém không đem mạc thiếu quân đám người trò chơi xem cho chấn sụp đổ. Bất quá. Liền sau đó một khắc. Mọi người trò chơi xem hoàn toàn sụp đổ 13 giây đếm ngược đã kết thúc Thành trì ở ngoài đột nhiên cuồng phong gào thét Kèm theo cuồng phong gầm thét sống giận trong hư không hở ra một cách khe hở Này khe hở Gặp gió liền cao Bất quá ngay lập tức thời gian Tựa như một cách ngang qua ở đại địa thung lũng bình thường hiện lên ở trong hư không Một cách đại thủ đưa ra ngoài Chỉ là một cách tay mà thôi Nhưng là Bàn tay này giống như sơn nhạc kia Năm ngón tay giống như hiểm phong Mẹ nhà nó Này ma thần đến bao lớn thân hình A lão đại Vật này lớn như vậy Một hồi như thế nào đánh a Tình huống có chút không ổn A ma thần chẳng lẽ là thần cấp sinh vật Nếu là ma thần Dĩ nhiên chính là thần cấp sinh vật này Thần cấp sinh vật vừa ra sân A Còn không có ra sân xong Chỉ là đưa ra một cái tay đến liền để cho vĩnh biệt chiến đội Năm người này tổ sắc mặt đại biến Tay sau đó Chính là cánh tay Một cái đen nhánh to khỏe Giống như trường long cánh tay Dọc theo không gian liệt phùng đưa ra ngoài Rồi sau đó Lại một con tay Lại một cái cánh tay Lại sau đó Hai cái tay ra bên ngoài hất lên Hai cái tay lớn Man lực kéo một cái Xẹp xẹt liền ngay cả hư không Đều bị xé sách Tại vùng đất và bầu trời ở giữa Đột ngột xuất hiện một cái cách khe to lớn Từ này bên trong ghé hở Ma thần Đi ra Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 26 chương 94 Thí thần ương ngạnh con kiến hôi một cước bước ra Sơn băng địa liệt Lại một cước bước ra Thành trì sụp đổ ma thần Ở phía trước vào Cùng bảo tiến tới mỗi một chân đạp ra. Đại địa cũng sẽ phát ra ghen thống khổ. Khi này chân nâng lên đại địa đã bị tàn phá hoàn toàn thay đổi. Năm người đồng loạt biến sắc. Mẹ nhà nó. Người này quá bạo lực rồi lão đại. Này. Này. Vậy làm sao đánh áp tặc? Chớ ngu đứng a, Vội vàng quyết định cái kia. Nếu không chúng ta rút lui trước một hồi rút lui hướng nơi nào rút lui như thế rút lui nhìn ma thần vị này quái vật khổng lồ. Cảm giác mình theo con kiến hôi so sánh cũng không kém bao nhiêu hoàng tuyển. Lắc đầu cười khổ. Này ma thần bước ra một bước. Đó chính là hơn một ngàn mét khoảng cách. liền này tốc độ di động. quăng ra mọi người mấy cái tinh hệ. Chạy cây sắm A đánh đứng mọi người. Còn không có ma thần lòng bàn chân cao. Chẳng lẽ, cầm lấy đao thương đi đâm ma thần lòng bàn chân huống chi? Này ma thần, vừa nhìn chính là đã vượt qua bình thường tồn tại. Phỏng chừng, mọi người liền cho hắn cù lét tư cách cũng không có. Rời ạ, như thế gặp biến thái như vậy nhiệm vụ, đây không phải là hố cha sao quá hố cha rồi. Vậy mà để cho một đám mới level 30 không tới tay mơ theo ma thần đánh nhau. Hoàng Tuyền đã không dám đối với nhiệm vụ này ôm bất kỳ vi vọng xa vời. Không vi vọng xa vời vậy đúng rồi. Liền ở dây tiếp theo, ma thần phát động đả kích. Nói cho đúng cũng không tính là công kích. Ở người chơi trong mắt. Này ma thần là tại đả kích. Thật ra. Theo ma thần góc độ đến xem. Chẳng qua chỉ là bước ra một bước. giết chết mấy con kiến thôi. ầm một cách to lớn lòng bàn chân. Giống như Phật tổ ngũ chỉ sơn bình thường từ trên trời hạ xuống. Đem còn lại nửa tóa thành trì. Liên đới đứng ở thành trì trung ương năm người tổ. Toàn bộ dấm ở dưới chân. 1.000.000 không -1000 không -1000. năm cái giống nhau như đúc tổn thương con số đồng thời bắn ra ngoài. Một triệu. Một cước đi xuống trực tiếp chính là một triệu tổn thương con số. miêu sát. Không hồi hộp chút nào toàn bộ miêu sát. Đỉnh ngươi lão một ta thảo. Ô kia ta tích cái thiên tứ thanh thở dài. Bốn cố thi thể. Ma thần một cước này. Đi xuống trực tiếp diệt sạch vĩnh biệt chiến đội bốn viên đại tướng. Ô bốn người đúng chính là bốn người đợi ma thần một cước bước qua. Mang cuồng phong cuốn đi bụi trần. Ở đó tan vỡ thành trì trung ương. Một cái nhỏ bé con kiến, Vậy mà đứng ở nơi đó. ương ngạnh đứng ở nơi đó. Này con kiến hôi ma thần rõ ràng có chút giật mình. Giật mình không chỉ là ma thần, còn có hoàng tuyền đồng đội. Một triệu tổn thương a, rõ ràng đã nhớ lại tổn thương con số. Vậy mà không có dây chẳng lẽ hoàng tuyền sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa đã vượt qua rồi một triệu bốn đạo linh hồn. Đồng loạt mộng bức không phải sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. mà là kỹ năng này đã là khói lửa chiến tranh ngày thứ 8 rồi thần cấp sủng vật cá chép bảy màu thần sủng trời sinh kỹ năng trung thành hộ chủ đã làm lạnh rồi vì vậy tại ma thần một cước đạp xuống thời điểm cá chép bảy màu tung người nhảy lên giúp hoàng tuyền chịu đựng rồi một kích này để cho này nhỏ bé nhân loại tại thần trước mặt có kêu gào tư cách à, à, à. hoàng tuyền ngửa mặt lên trời thép dài. không phải thì uy cũng không phải dếu cợt. chân tướng là, hoàng tuyền bị này kinh khủng một cước sợ choáng váng, không thể không hết dài một tiếng tới phát tiết một chút trong lòng sợ hãi. rời a, đánh sắm a, một cước một triệu, ai có thể gánh nổi a lau, trung thành hộ chủ mỗi ngày chỉ có thể một lần, song đời lại nói. không phải hiệp trợ nữ thần sao nữ thần đây chết ở đâu rồi mẹ nhà nó chẳng lẽ nói không phải đâu nhớ tới một cái khả năng hoàng tuyền khuôn mặt đều xanh biếc tại nữ thần bảo hộ nhiệm vụ thời điểm tuy nói để trình thần cách mảnh vỡ để cho nữ thần hồi phục độ tăng vọt 10% phần trăm nhưng là nữ thần này hồi phục độ như cũ so với công thành quái đổi mới chậm một bước quái vật bảy mươi sóng thời điểm Nữ thần 69% Quái vật 90 sóng thời điểm Nữ thần 89% Như thế tính toán, hoàng tuyền trong lòng nhất thời sáng tỏ 100 sóng đổi mới thời điểm, nữ thần hồi phục độ là trăm. À! Không đúng! Là 100 sóng đổi mới song sau sẽ đi qua cách hơn 10 giây Nữ thần hồi phục độ mới đạt tới trăm. theo sát lục chi vương chiến đấu kéo dài đến gần 10 phút, là đến gần trên thực tế ít đi 3 giây. Đắt như thế. Mẹ nhà nó. Nữ thần ít nhất còn muốn 15 giây thời gian tài năng hồi phục rời ạ. Sẽ không để cho tiểu gia ta gánh này ma thần 15 giây chứ. Phúc nhớ tới mới vừa rồi kia một triệu điểm thương tổn. Hoàng tuyền trực tiếp ấy. 15 giây một năm giây đều gánh không được a bị con kiến hôi khiêu khích ma thần. đã đổi lại thân hình lại vừa là một cước đạp xuống rồi một cước này liền đem kết thúc kết thúc không không còn có cơ hội còn có cơ hội nhanh nhanh nhanh tử vong uy hiếp để cho hoàng tuyền trong nháy mắt bảo phát ra không gì sánh được mãnh liệt ý chí cầu sinh khiến hắn trong nháy mắt từ nơi này mười phần chết chắc phá cuộc bên trong tìm được một chút hy vọng sống Điểm ngón tay một cái, sủng vật giao diện mở ra. Ngón tay gọi thêm 400 không điểm sủng vật kỹ năng kinh nghiệm, phân phối đi vào. Cũng may mắn mới vừa rồi nữ thần bảo hộ phó bản khen thưởng toàn bộ xuống phát. Kia 10.000 điểm phó bản điểm tích lũy. Mang đến 10.000 điểm sủng vật kỹ năng kinh nghiệm. Mới để cho hoàng tuyền Có phung phí tư bản. bốn không điểm sủng vật kinh nghiệm đủ để cho một số không cấp kỹ năng lên tới tứ cấp cho tới thăng cấp kỹ năng hoàng tuyền đem sở hữu hy vọng toàn bộ ký thác vào cá chép bảy màu thần sủng trời sinh kỹ năng trung thành hộ chủ chúc mừng bai ơ hoàng tuyền ngày thần sủng cá chép bảy màu tại ngày huấn luyện xuống đem thần sủng trời sinh kỹ năng trung thành hộ chủ tăng lên tới một level chúc mừng bai ơ hoàng tuyền Ngày thần sủng cá chết bảy màu tại ngày huấn luyện xuống. Đem thần sủng trời sinh ký năng trung thành hộ chủ tăng lên tới cấp 2. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngày thần sủng cá chết bảy màu tại ngày huấn luyện xuống. Đem thần sủng trời sinh ký năng trung thành hộ chủ tăng lên tới tứ cấp. Đạt tới cấp 2. Mở ra cấp 2 đặc hiệu. Đặc hiệu đang trong quá trình mở ra. Mở ra thành công mời lựa chọn không có thời gian chọn. Ma thần chân to, như Thái Sơn áp đỉnh, âm ầm hạ xuống, cuồng bạo gió mạnh, cuốn trong thiên địa, bị này chân to khuấy động lên không khí, hóa thành cơn lúc thổi Hoàng Tuyền ngã trái ngã phải. Trước mắt bảy cái có thể chọn cấp hai đặc hiệu bắn ra ngoài, đánh cuộc không có thời gian rồi, Hoàng Tuyền điểm ngón tay một cái, điểm hướng cái cuối cùng đặc hiệu. Âm chân to đạp xuống rồi, đã từng chịu đựng một đòn nặng nề thành trì nền móng lại cũng chịu đựng không được này tàn phá chia năm xẻ bảy mặt đất kia giống như là bị thiên thạch vũ trụ đụng bình thường thật sâu vùi lấp đi xuống mấy chục thước đầy trời bụi mù cuốn ra cuồng phong thổi qua bụi mù hạ xuống ma thần lại lần nữa giật mình ở đó trong hố sâu ở đó hủy diệt trung tâm một cái nhỏ bé nhân loại ương ngạnh đứng ở nơi đó, giống như là một viên đáng chết, cứng rắn hạt cát, hung hãn cấn rồi một hồi ma thần chân. Rồi sau đó, dễu cợt bình thường đứng ở nơi đó, lại không chết hơn nữa. So với lần trước thần kỳ hơn là, lần này, hoàng tuyển trên đỉnh đầu, liên thương hải con số cũng không có bắn ra. Trực tiếp miễn dịch rớt ma thần này cuồng bạo một đòn. Mạc thiếu quân trợn tròn mắt Trí tôn bảo Linh hồn rung động Trung nhỏ Hóa thân hà mã Nam Sơn Đại Vương Một mặt mộng bức Gì đó cái tình huống võng du chi Bất diệt hoàng tuyển 26 chương 95 Thần tiên đánh nhau à, à, à. Như thế kinh hiểm kích thích Để cho hoàng tuyền Một lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài Lần này cũng không phải là sợ hãi Trải qua lần đầu tiên sợ hãi sau đó Hoàng Tuyền kia đại điều thần kinh. Đã đối với sợ hãi có sức miễn dịch. Lần này thét dài. Là vui vui vẻ. Là điên cuồng. Là dễu cợt ma thần thần có thể làm khó dễ được ta lên tới tứ cấp trung thành hộ chủ. Để cho hoàng Tuyền Một lần nữa đối phó ma thần đả kích. Hơn nữa. Không chỉ là lần này trung thành hộ chủ. Cá chép bảy màu trung thành cảnh cảnh. Làm chủ nhân gặp phải nguy hiểm chí mạng thời điểm Sẽ chủ động giúp chủ nhân chịu đựng lần này đã kích cấp hai đặc hiệu vô địch hiếm hoi đặc hiệu Trung thành hộ chủ hiệu quả kích động sau Người chơi sẽ tiến vào kéo dài 4 giây vô địch trạng thái Này dưới trạng thái Người chơi miễn dịch hết thảy đả kích này kỹ năng mỗi ngày chỉ có thể kích động 4 lần Còn thừa lại kích động số lần 2 xuyệt chéo bốn trước mặt kỹ năng cấp bật 4 Thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 810 điểm sủng vật kỹ năng kinh nghiệm. Không hổ là thần cấp phẩm cấp kỹ năng cường đại. Trưởng thành dẫn đầu nhưng cũng không kém. Mỗi lần tăng lên một cấp. Vậy mà gia tăng một lần có thể kích động số lần. Bây giờ đã lên tới tứ cấp trung thành hộ chủ. Mỗi ngày có thể kích động bốn lần. Mà bây giờ. Còn dư lại hai lần. Hai lần không chỉ là hai lần đã kích. Lúc lâm nguy khắc nhắm mắt một trọn. Nhưng vận khí nhộn nhịp. Vậy mà để cho hoàng tuyền chọn chúng một cái cấp hai hiếm hoi đặc hiểu. Còn lại vẫn là có thể nói bất bình thường vô địch đặc hiểu bốn giây. Miễn dịch hết thầy đà kích. Này vô địch. Quá vô địch giờ phút này đứng ở đó hủy diệt trung tâm hoàng tuyền, Như chiến thần hạ phàm. Trên người vàng trói lọi. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Bốn giây vô địch đã kích động. Con kiến hôi. Đi chết này con kiến hôi vậy mà đối phó chính mình hai lần đả kích một phàm nhân. Lại dám tại thần trước mặt gầm thép ma thần. Nổi giận chân to vừa nhấp âm lại vừa là thái sơn áp đỉnh bình thường lôi đình một kích. Đạp đi xuống. Mặt đất. Lại lần nữa hạ xuống hơn 10 mét. Nhưng là. Làm ma thần nâng lên chính mình chân to. Làm ma thần cúi đầu kiểm tra Nhưng khổ bức phát hiện Kia con kiến hôi Còn đứng ở đó bên trong Lông tóc không tổn hao gì Lần này có thể mất thể diện ném đại phát Ma thần ai thần cấp sinh vật ai Thậm chí ngay cả cái nhỏ bé phàm nhân cũng không giết chết à, à, à. Ma uy cái thế kèm theo ma thần gầm thét Thiên địa biến sắc Một cách to lớn Hoàn toàn do ma khí hội tụ thành quả đấm hướng hoàng Tuyền. đánh tới ầm nổ mạnh, lấy hoàng Tuyền làm trung tâm, cuốn bốn phía, một đóa gần ngàn thước cao ma cô vân bay lên trời thẳng chạy trốn vân tiêu. Kỹ năng này, ngạo mạn này thì rác hiệu quả, cay mắt bất quá. Không chết vẫn là không chết, vô địch tựu là như này ngưu ma thần, hoàn toàn nổ tung. A a, con mắt hủy diệt a a a. Quần ma loạn vũ a a a. Tử vong một đòn. À, à, à. Một đòn một đòn lại một đánh. Đại địa bên trên. Nấm chồng lên nấm. Liên tiếp nấm. Nhưng là. Bất kể ma thần như thế nào tức giận. Bất kể ma thần như thế nào cuồng bảo. Công kích kia. Chính là không làm gì được hoàng tuyển. Công kích kia. Tất cả đều hóa thành bọt không Ẩm 2000 lại vừa là một cái cuồng bảo kỹ năng. Đánh vào hoàng tuyển trên người. vô địch trạng thái đã kết thúc trung thành hộ chủ lại lần nữa kích động cá chép bảy màu giúp hắn đối phó này cao đến 2 triệu điểm thương tổn kỹ năng chịu đựng kỹ năng này đồng thời lại vừa là 4 giây vô địch thời gian hạ xuống ma thần cuồng loạn đả kích vẫn còn tiếp tục vô địch hoàng tuyển sừng sững không ngã nhưng là theo ma thần xuất hiện đến bây giờ Đã qua bảy giây đây là một lần cuối cùng vô địch. Lần này vô địch đi qua. Chính là 11 giây không đủ. Nữ thần hồi phục yêu cầu ít nhất 15 giây thời gian. Căn bản cũng không đủ đúng. Thăng cấp. Tiếp tục thăng cấp nữ thần bảo hộ phó bản cho ước chừng 10.000 điểm sủng vật kỹ năng kinh nghiệm. Từ linh cấp thăng tứ cấp. Tiêu hao 4.000 điểm. Còn dư lại 6.000 điểm. Gì đó tứ cấp thăng cấp năm yêu cầu 810 điểm không chỉ là này 6.000 điểm a Ngày hôm trước. Ngày hôm qua. Liên tục hai ngày hoa đà phó bản cùng điêu thuyền phó bản. Cá chép bảy màu tích lũy 340 không điểm sùng vật kinh nghiệm. Đã như thế, lên tới cấp 5 không có bất cứ vấn đề gì. Thăng hoàng tuyền điểm ngón tay một cái trung thành hộ chủ, lên tới cấp 5 có thể kích. Động số lần, lại thêm một lần. Có thể nhiều gánh 5 giây nếu là nữ thần sống lại thời gian 15 giây mà nói Thời gian vậy là đủ rồi Nhưng là Nếu là vượt qua 15 giây mà nói Như cũ chưa đủ đáng xét. Rốt cuộc là bao nhiêu thời gian tới không nghĩ ra Đáng xét nguy hiểm Cũng không có giải trừ Vô địch cũng chỉ là tạm thời mà thôi Hoàng Tuyền đang ở khổ khổ nhớ lại nữ thần hồi phục độ cùng quái vật đổi mới ở giữa trinh lịch thời gian. Nhưng là... Ban đầu không có để ý. Chỉ nhớ rõ là hơn 10 giây. Giờ phút này muốn nhớ lại chính xác thời gian. Lại không phải dễ dàng như vậy. Nếu là 15 giây còn có sống tiếp hy vọng. Nếu là vượt qua 15 giây, vậy coi như không xong. Rốt cuộc bao nhiêu giây đây nhưng không ngờ. liền ở giây tiếp theo, ngay tại chiến cuộc mới tiến hành được thứ 12 giây thời điểm, ầm đã sớm băng liệt hư hại thành trì nền móng xuống đột nhiên bạo phát ra vạn trưởng ánh sáng, tia sáng kia, như lời kiếm, vạn thanh lời kiếm, thẳng chạy trốn vân tiêu kèm theo tia sáng này, một viên giống như mặt trời bình thường quang cầu, theo lòng đất, chậm rãi dâng lên, quang cầu này bên trong Một cái cử nhân cô nàng thân ảnh Đứng lên Cùng lúc đó Hệ thống tin tức bắn ra ngoài Nữ thần hồi phục độ đạt tới 100% Nữ thần hồi phục hồi phục không có hoàng tuyển đoán 15 giây Vẹn vẹn 12 giây Nữ thần Cũng đã hồi phục Mẹ nhà nó Như thế đem ma thần xuất hiện lúc trước 13 giây đếm ngược quên nhìn đến hệ thống này tin tức Hoàng Tuyển mới đột nhiên nghĩ tới, này ma thần tại đổi mới trước, nhưng là cho ước chừng 13 giây đếm ngược. Ban đầu xem ra phi thường ngắn ngủi này 13 giây, vào thời khắc này, nhưng hiện ra mãnh liệt như vậy dùng. Ta đi, nếu không phải này 13 giây đếm ngược, nữ thần các nàng này chẳng phải là muốn 28 giây tài năng sống lại. Giời ạ. Hố cha a may mắn có này 13 giây đếm ngược. Nếu không, 28 giây thời gian cho dù có trung thành hộ chủ, hoàng tuyển cũng là gánh không được. Tốt tại, nữ thần đã sống lại tiếp xuống tới chính là thần tiên ở giữa chiến đấu chiến đấu chiến đấu cũng không có lập tức bùng nổ. Nguyên bản cuồng bảo không gì sánh được ma thần. Đột nhiên đứng im bất động. Cứ như vậy bình tĩnh mà đứng ở nơi đó. Mắt nhìn nữ thần. Không hổ là đồng giai vị tồn tại. nữ thần này đứng ở hoàng tuyền bên cạnh cặp chân kia để trần so với hoàng tuyền còn cao ra một cách đầu đột ngột là nữ thần này cũng không có động tác lặng lặng nhìn ma thần một xây si, một xây si, lại một xây si. ngay tại hoàng tuyền cho là hệ thống máy cà thẻ rồi thời điểm ma thần lên tiếng chu lệ diệp ngươi đã tỉnh chu lệ diệp bị gọi là chu lệ diệp nữ thần Cách miệng anh đào nhỏ nhắn À, không đúng. Hẳn là thung lũng miệng to nhẹ nhàng một chương. Trả lời một câu. ô Đã lâu không gặp phúc nhìn một chút ma thần. Nhìn một chút nữ thần. Hoàng tuyển một cách lão huyết phun ra ngoài. Ma thần cùng nữ thần Zomio cùng chu lệ diệt này rời ả gì đó. Cái tình huống ả võng du chi bất diệt hoàng tuyển 26 chương 96 phàm nhân giấy rủa này Zomio cùng chu lệ diệt. Không phải Kia Zomi Mi Âu cùng Chu Lệ Diệp Nhưng là quyết định Ma thần La Mật Âu cùng nữ thần Chu Lệ Diệp gặp nhau Cũng đem là một hồi bi kịch thu tràng Giống như Kia Quang Minh cùng Hắc Ám Hai người luôn là hướng tới có thể chung một chỗ Hai người nhưng quyết định vô pháp chung một chỗ có lẽ Quang Minh xuống Kia từng tia vô ám bóng dáng, Là Hắc Ám tại kể lệ có lẽ Trong bóng tối mọi người hướng tới Quang Minh cố gắng Là quang minh rãy sùa. Nhưng là. Quyết định. Sáng hay tối là đối lập. Chiến đấu liền sau đó một khắc xảy ra. Ma thần. Nâng lên sao chịu được so với như núi cao bàn chân lớn. Hướng nữ thần ngực đạp tới. Không chút nào thương hương tiếc ngọc. Cứ như vậy một cước đạp tới. ầm một cước này vừa nhanh vừa mạnh đạp nữ thần lảo đảo một cái. 400 bốn 40 vạn tổn thương con số Theo nữ thần đỉnh đầu sông lên Ti hoàng tuyển ngược lại hít một hơi khí lạnh Coi như thần cấp sinh vật Một cước sấm ở người chơi trên người Dấm ra cách trên một triệu tổn thương con số Cũng không kỳ quái Nhưng là Đều là thần cấp sinh vật Một cước này đá vào nữ thần trên người Vậy mà cũng đá ra trăm ngàn điểm thương tổn Vậy thì kinh khủng Hơn nữa Không đúng Tổn thương con số cũng quá chỉnh tề chứ không phải một triệu chính là bốn mươi vạn kỳ quái như đã nói qua Mới vừa rồi ma thần lần công kích thứ nhất thời điểm Ta cùng mạc thiếu quân bọn họ thuộc tính nhưng là không giống nhau Nhưng đều là đánh ra một triệu điểm thương tổn Một chút khác biệt cũng không có Không bình thường cố định tổn thương vẫn là hệ thống tận lực an bài bình thường người chơi Nhìn đến này kinh khủng tổn thương con số. Phỏng chừng đã sớm sợ choáng váng. Nhưng là. Sớm đã bị này phó bản ma luyện ra giày thịt béo hoàng tuyển. Trải qua lúc ban đầu kinh hoàng sau đó. Bắt đầu suy tư kia tổn thương phía sau nguyên lý. Đáng tiếc. Có thể cung cấp hắn phân tích tài liệu thật sự là quá ít. Chỉ là một cái tổn thương con số là không nhìn thấy gì. Ma thần đang công kích Nữ thần nhưng cũng sẽ không ngốc đứng ở nơi đó vô ít bị đánh Bên trong ánh sáng vạn trưởng nữ thần quyền trưởng vung lên Một đảo trói mắt bạch quang bộc phát ra 471,62,458,90,50,1,70 Bốn cái màu xanh đậm chữa chỉ con số bắn ra ngoài Kỹ năng này vừa ra, hoàng tuyền trực tiếp nhảy Mẹ nhà nó, sống lại, đoàn thể sống lại này Rõ ràng là một cách đoàn thể kỹ năng phục sinh mà Thiếu Quân chí Tôn bảo, Trung Nhỏ Nam Sơn Đại Vương Hết thầy sống lại Hơn nữa Vẫn là đầy máu đầy trạng thái sống lại Giết bị ma thần một cước nha tử Giết chết bốn người này chúng Một sống lại Liền hướng về phía ma thần bàn chân lớn phát động công kích Trường đao trẻ dọc chiến phủ gầm thép trường kiếm phá không liền Ngay cả chữa chỉ hệ Trung Nhỏ Cũng là vung lên pháp trưởng Hướng về phía ma thần phát đồng đà kích. Nhưng là. Không có tổn thương. Bốn đoạn đà kích. Thậm chí ngay cả một cái tổn thương con xấu cũng không có. Ngay cả chung nhỏ vậy không yêu cầu phán đình chữa chỉ hệ kỹ năng công kích. Cũng không có đánh ra hữu hiệu tổn thương. Này mọi người đồng loạt xứng sờ. Sau một khắc. ầm một cái chân to nha tử rơi xuống bốn người. lại lần nữa nằm trên đất cũng không phải là ma thần tận lực đả kích bọn họ thật sự là ma thần chân quá lớn tùy tùy tiện tiện một cước liền làm cho không người nào nơi có thể trốn chắc chắn phải chết đứng ở nữ thần một bên hoàng tuyền lau một vệt mồ hôi lạnh ngoan ngoãn lui về phía sau mấy chục thước quả nhiên là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp họ a này hai hàng chiến đấu phàm nhân cũng không cần tham hợp được lại nói Này ẩm dấu nhiệm vụ là muốn cầu người chơi hiệp trợ nữ thần chiến thắng áp ma Nhưng là Như thế hiệp trợ nhìn kia hở một tí mấy trăm ngàn chính là trên một triệu tổn thương Hoàng tuyền nuốt nước miếng một cái Cấp bậc chưa đủ bất kể là nổ lôi chú vẫn là hắc phong ba phủ đều không phá được ma thần phòng ngự Có lẽ Duy nhất có thể làm đả kích đoạn kỹ năng Cũng chỉ còn lại có phản kích đà loa Nhưng là Phản kích đà loa yêu cầu bị công kích 13 lần tài năng kích động liền chính mình này thân thể Đừng nói bị công kích 13 kém Ngay cả ma thần một lần đả kích đều gánh không được a Đúng rồi Chứa chỉ nhìn tại ma thần dưới sự công kích điên cuồng mất máu nữ thần Hoàng tuyển ánh mắt sáng lên Tìm được có thể hiệp trợ biện Pháp. Thêm huyết ánh sáng Pháp trưởng vung lên, hồi phục chú đánh ra. 1.342 không hơn 10.000 điểm hiệu quả trị liệu A. Đây nếu là cứ để người chơi nhìn đến, phỏng trừng có thể hù dọa ra bay liệng tới. Nhưng là, đối với ma thần cùng nữ thần cuộc chiến đấu này, hơn một vạn ngàn điểm hiệu quả trị liệu thật sự là ít đáng thương. Yêu cầu phóng ra 30 lần tài năng trên đỉnh ma thần một lần đả kích Ô a Quên quét trạng thái tại nữ thần mới vừa sống lại thời điểm Nữ sinh hào quang cũng đã đổi mới đến cấp 4 Quả nhiên như hoàng tuyển đoán bình thường này cấp 4 nữ thần hào quang uy lực đã tăng lên tới 100% Cũng vì vậy Nguyên bản chỉ có thể thêm hơn 10.000 điểm hồi phục chú uy lực tăng lên tới ba. Đây không phải là cực hạn Còn có tăng lên không gian. Trung nhỏ. Đừng công dích. Vội vàng rút lui đến ta phía sau tới ba người các ngươi cũng vậy. Đừng làm hy sinh vô vị rồi nhìn đến nữ thần lại lần nữa sử dụng đoàn thể sống lại đem mạc thiếu quân đám người sống lại. Dưới suối vàng đạt mệnh lệnh rút lui. Rút lui là cần phải. Mạc thiếu quân bọn họ căn bản là không có biện pháp đối với ma thần tạo thành tổn thương. Ở lại chiến trường cũng là tốn công vô ích huống chi Bọn họ tử vong sau đó Nữ thần còn cần tiêu hao một lần làm phép sống lại bọn họ nghiêm trọng kéo nữ thần lui về phía sau Cho nên Rút lui Tại hoàng tuyển dưới mệnh lệnh Mọi người đồng loạt lui về phía sau trực tiếp thối lui đến rồi nữ thần phía sau Lão hoàng Này ma thần cũng quá biến thái đi Chúng ta căn bản là không có tham chiến tư cách á lão đại. Chúng ta sẽ không nên tiếp này ẩn giấu nhiệm vụ. Quá đà kích người áp tập. Người gây họa. Người tự mình xử lý đi nếu không. Ta lại đi lên thử một chút thử một chút thử cũng là bạc thử. chung nhỏ, hai ta quét trạng thái quét trạng thái là cần phải tích. Bá bá bá. Sớm có qua một lần kinh nghiệm hai người. Bắt đầu hợp tác quét trạng thái. Man lực chú cùng thần linh chú thay nhau lói lên. Ánh sáng bắn ra bốn phía. Đáng tiếc. Đây đã là tiến vào trạng thái chiến đấu rồi. chung nhỏ năng lượng giá trị có hạn. Sáu giây tài năng làm phép hai lần. nghiêm trọng trì hoán quét trạng thái hiệu suất. Này không. Này quét một cái. Hai người ước chừng quét qua ba mươi giây mới ngừng lại. Ba mươi giây à. tại ma thần kia cuồng bạo dưới sự công kích nữ thần thanh máu đã thấp xuống 10%. chớ xem thường này 10%. phần trăm đây là nữ thần đang điên cuồng thi triển chữa trị kỹ năng cho mình thêm huyết mới duy trì ở này 10% phần trăm tài nghệ nếu không phóng ra chữa trị kỹ năng nữ thần này phỏng chừng đã tàn máu huyết là tả hai đòn chữa trị kỹ năng đồng thời hạ xuống tại nữ thần trên người 245 tám 80 đã quét đầy trạng thái hoàng tuyển cùng chung nhỏ đồng thời huy động pháp trưởng cho nữ thần quét qua hai đòn chữa chỉ kỹ năng ạ hơi ghém quên chung nhỏ cho nữ thần thêm một cái thần linh chú chỉ cho chính mình thêm trạng thái đem nữ thần quên cũng chớ xem thường rồi trạng thái này có thể thêm hơn 3.000 điểm thuộc tính đây bạo lực không gì sánh được bá bá bá Hai người bắt đầu cho nữ thần thêm trạng thái. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 26 chương 97 quả nhiên chỉ là khán giả trạng thái này. Thật sự là quá mạnh mẽ. Dù là đã là thần cấp sinh vật nữ thần. Bỏ thêm này tứ đại trạng thái sau đó. Cũng là thực lực tăng vọc. Này không. 367 540 tại tứ đại trạng thái tăng phúc xuống. Nữ thần nguyên bản vừa vặn thêm 300.000 sinh mệnh giá trị chữa trị kỹ năng Giờ phút này Tăng vọt gần chục ngàn điểm Tăng phúc hiệu quả thật sự là quá rõ ràng rồi Nhưng là ầm ma thần đấm ra một quyền đánh vào nữ thần kia thịt thịt trên bầu ngực Đưa tới một trận run không không lại vừa là 40 vạn tổn thương con số bắn ra ngoài Kia tổn thương để cho hoàng tuyển trong nháy mắt hiểu ra. Chân thực tổn thương ma thần đả kích là chân thật tổn thương cường thân chú. Man lực chú hai cách này kỹ năng thêm thuộc tính. Cũng đều là có thể diễn sinh ra lực phòng ngự vật lý kỹ năng. Cho nữ thần bỏ thêm ít nhất 2.000 điểm lực phòng ngự vật lý. Nhưng là. Nhìn thêm chút nữa ma thần đả kích hiệu quả. Vẫn là 40 vạn. Không có bất kỳ hạ xuống. Băng vào một điểm này. Đủ để chứng minh vấn đề. Có thể không nhìn mục tiêu lực phòng ngự. Rất rõ ràng đây là chân thực tổn thương mới phải xuất hiện đặc thù. Đáng tiếc. Đối với hiện tại Hoàng Tuyển tới nói. Tính toán ra cái tin tức này cơ hồ không hề có tác dụng. Loại trừ lần nữa chứng thực ma thần biến thái ở ngoài. Liền lại không chỗ dùng. Thêm huyết chiến đấu này, loại trừ thêm huyết. Mọi người lại cũng không có đừng phát vung đường sống. Bá bá bá. Hoàng tuyển cùng chung nhỏ huy động pháp trưởng điên cuồng cho nữ thần thêm huyết. Lão hoàng cố lên lão đại. Nhiều đi nữa chút. Sữa chưa đủ buồn giàu. Sớm biết ta sẽ không làm lực người rồi. Một chút dùng cũng không có này ba cái bảo lực lực người coi như là hoàn toàn luôn lạc thành khán giả. Chỉ có thể ở phía sau kêu gào trở uy. Chiến đấu. vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Nhưng là nhìn nữ thần vẫn ở chỗ cũ hạ xuống thanh máu, Hoàng Tuyền lắc đầu cười khổ. Chưa tri chưa đủ. Này ma thần tốc độ công kích cũng không tính quá nhanh, cũng liền một giây một lần mà thôi. Nhưng là ma thần mỗi một lần đả kích đều là 40 vạn điểm thương tổn ổn định mà hiệu suất. So sánh kia tổn thương Nữ thần chữa chỉ kỹ năng cộng thêm hoàng tuyển cùng chung nhỏ chữa chỉ kỹ năng Miễn cưỡng cũng chỉ mới vừa hơn 40 vạn mà thôi Nhưng là Chung nhỏ cách mỗi 6 giây tài năng phóng ra một lần chữa chỉ kỹ năng Hoàng tuyển hơi mạnh hơn một chút Nhưng cũng không thể làm được mỗi giây một lần Chỉ có thể 6 giây năm lần Đắt như thế chữa chỉ như cũ chưa đủ Đắt như thế nữ thần lượng máu vẫn ở chỗ cũ hạ xuống mặc dù chậm một ít vẫn như cũ là tại hạ hàng huống chi từ đầu đến giờ bởi vì nữ thần một mực ở bị động phòng ngự cũng chưa có phát động qua đà kích. ma thần thanh máu như cú mắc chỉ số như thế một đôi so với thực lực chinh lệ càng là cách xa lau tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp a đây là tại mãn tính từ sát đáng ghét. trạng thái đã quét đầy chữa trị cũng đã đạt đến cực hạn rồi làm sao bây giờ một bên nhi cho nữ thần thêm huyết hoàng tuyển một bên nhi suy tính đối sách đối sách tìm được đó chính là bà đồng chi nguyền rủa quyển trục nhưng là phi vọng thật sự là quá xa vời cô gái này vu chi nguyền rủa quyển trục đối với cấp thấp sinh vật hiệu quả rất biến thái nhưng là đối với thần cấp sinh vật Cũng chỉ có một phần trăm hiệu quả mà thôi. Một phần trăm quá ít. Kinh khủng ma thần. Suy yếu một phần trăm lực công ích sau đó. Như cũ còn có thể đánh ra 396 không điểm thương tổn. Như cũ vững vàng nhìn ép mọi người chữa trị. Buồn sầu, dùng hay là không dùng này lựa chọn, rất chật vật. Đừng xem cô gái này vô chi nguyện rùa quyển trục chỉ còn lại một lần sử dụng số lần. Nhưng là... Lần này sử dụng số lần, sử dụng tốt rồi, tuyệt đối có thể đổi tài sản to lớn. Chính là bởi vì rất quý giá, hoàng tuyển mới có thể do dự. Nếu là sử dụng sau đó, có thể đối với ma thần tạo thành hiệu quả, có thể thay đổi cuộc chiến đấu này thắng thua. Kia ngược lại cũng đáng giá nhưng là, vạn nhất quyển trục này sử dụng sau đó, vẫn là thất bại. Vậy coi như lãng phí một cách vô ích. Như thế chọn rầm rầm rầm. Ma thần đang phát uy. Kia thiết quyền. Đánh vào nữ thần trên người. Từng cú đấm thấu thịt. Kia chân tỏ. Đá vào nữ thần trên người. Cuồng giã thô bảo cảm giác kia. Giống như là một người nam nhân không cẩn thận bắt gặp lão bà của mình đang ở cho mình đội nón. Điên cuồng mà tức giận. Quyền đấm gước đá. Cuồng loạn không gì sánh được. Đáng thương nữ thần. Căn bản cũng không phải là ma thần đối thủ. Bị đánh vậy kêu là một cái thảm a. Điên cuồng thêm huyết. Nhưng căn bản cũng thêm không thắng. Rời ạ Không đến xỉa đến nay phó bản. Hoàng tuyền đã kiếm lời một quả thần cấp trở về thành lò thạch cùng bốn miếng cấp độ truyền kỳ trở về thành lò thạch. Càng đừng nhắc tới kia một đống lớn có thể đổi tới lượng lớn kim tệ cấp độ sử thi trở về thành lò thạch. Có lớn như vậy thu vào làm đáy. Hoàng tuyển cũng liền bướng bỉnh một cách nhi. Điểm ngón tay một cái. Điểm kích sử dụng bên trong túi đeo lưng kia còn sót lại một lần sử dụng cơ hội bà đồng chi nguyền rùa quyển trục. gì biến đột nhiên phát sinh. Quyển trục này. Hoàng Tuyền đã sử dụng hai lần rồi, mỗi lần sử dụng đều là một đảo vòng sáng màu đen bộc phát ra. Lần này lại bất đồng. Điểm kích sử dụng sau đó, một đảo bóng người to lớn đột nhiên chui ra. Kia còn lưng thân ảnh, kia xấu xí khuôn mặt, kia giữa nát hôi thối khí tức, không phải bà đồng còn có thể là ai kiệt kiệt kiệt. Zubiu, đã lâu không gặp a. Chu Lệ Diệp ngươi một cách đáng chết gái điếm tại sao còn không có đi chết vừa mới xuất hiện cô gái này vu liền đối với zomi ô cùng chu lệ diệp phóng ra rồi thần cấp xếu cợt kỹ năng mẹ nhà nó cô gái này vu không phải là người thứ ba nhúc tay vào chứ hoàng tuyển bị này quan hệ phức tạp làm cho hồ đồ càng làm hắn hồ đồ là cô gái này vu chi nguyền rủa quyển trục không phải suy yếu hào quang sao lúc nào thành sách triệu hồi rồi, lại đem bà đồng cho triệu hoán đi ra rồi hả trên chiến trường, tình hình đột biến, nguyên bản dựa vào rắn chắc thân thể đem nữ thần công không nên không nên ma thần, héo, không héo không được a song phi a tuy nói song phi là đại đa số nam nhân mơ mộng, nhưng là, vậy cũng phải có tư bản a, này ma thần, tuy nói gì bẩm thiên phú, thực lực cường đại, Nhưng là Nữ thần cùng bà đồng này hai nữ thân là thần cấp sinh vật Cũng không thể khinh thường Này không Hai nữ từ đầu đến cuối giáp công ngươi một cái hào quang ta một cái suy hiếu Đánh ma thần là cao chiều thay nhau nổi lên Không riêng gì ma thần cao chiều thay nhau nổi lên Hoàng tuyển càng là lập tức sảm mặt lại Một mặt mộng bức Bởi vì ngay tại sử dụng bà đồng chi nguyền rủa quyển trục sau đó hoàng tuyền ngạc nhiên phát hiện mình đã bị hệ thống đứng yên thân rồi đã hoàn toàn trở thành khán giả nói cách khác sử dụng bà đồng chi nguyền rủa quyển trục sau đó nay phó bàn đã kết thúc trước mắt chiến đấu đã biến thành một hồi lướt qua ảnh động mẹ nhà nó sớm biết thoải mái như vậy ta còn gánh cái rắm a Trực tiếp triệu hoán bà đồng thì phải nhớ tới mình bị ma thần một trận đạp như điên. Hoàng tuyển cũng rất là không thoải mái. Thật ra, nếu không phải hắn đối phó ma thần kia mấu chốt 12 giây. Là nữ thần hồi phục trì hoãn thời gian. Đừng nói triệu hoán bà đồng rồi. Mọi người sớm đã bị cưỡng chế đá ra phó bản rồi. Tại ma thần dưới sự công kích chống nổi 12 giây. Này, vốn là 10 phần chết chắc Sơn Sao, sao, cấp độ khó, chỉ cần chống nổi này 12 giây, chỉ cần nữ thần hồi phục, một chương bà đồng chi nguyện rủa quyển trục, phó bản kết thúc a a a. Ma thần đang gầm thét, nhưng là tức giận nữa gầm thét, đối mặt nữ thần cùng bà đồng này hai nữ giáp công cũng bất quá là uổng công mà thôi. Âm sừng sững như là một ngọn núi lớn ma thần ầm ầm ngã xuống đất. Hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 26 chương 98 hai cấp đặc hiệu. Đối mặt ma thần cách này địch nhân chung. Nữ thần cùng bà đồng tiêu tan hiểm khích lúc trước. Kề vai chiến đấu. Cuối cùng đem ma thần phong ấm. Đại lục nguy cơ tạm thời giải trừ chúc mừng vĩnh biệt chiến đội. Các ngươi hoàn thành ẩm tàng phó bản nhiệm vụ tờ mờ sáng cuộc chiến đang ở thống kê thông quan đánh giá. chúc mừng vĩnh biệt chiến đội các ngươi cuối cùng thu được sơ sơ sơ cấp thông quan đánh giá chúc mừng vĩnh biệt chiến đội thành viên các ngươi đem phân biệt thu được phó bản thông quan đánh giá hệ số nhân vật cấp bậc một ngàn không điểm kinh nghiệm phó bản thông quan đánh giá hệ số phó bản độ khó hệ số điểm phó bản điểm tích lũy chúc mừng vĩnh biệt chiến đội các ngươi sẽ được sơ sơ sơ cấp phó bản thông quan bảo dương sơ sơ sơ cấp lần này vậy mà lấy được sơ sơ sơ cấp thông quan đánh giá khoa khá khá khá thăng cấp lại thăng cấp cơ xe level ba mươi rồi ra sức này phó bản ra sức ô ô ô vì sao ta mới level hai mươi còn kém một triệu kinh nghiệm tài năng thăng cấp đây khá khá ha Ta đắt liên thăng cấp 4 thoải mái này kinh nghiệm kiếm. Thoải mái lật. Mạc Thiếu Quân cùng chí Tôn Bảo. Đều đắt lên tới level 30. Chờ quét xong phó bản ra ngoài. Liền có thể thay đổi level 30 trang bị. Thực lực nhất định sẽ tăng vọt một đoạn chung nhỏ cũng không kém. Một triệu kinh nghiệm. Không dùng được mấy giờ thì có thể thăng cấp. Ngược lại Nam Sơn Đại Vương. Bởi vì vốn là cấp bậc liền thấp. Thăng cấp cần thiết kinh nghiệm thiếu trực tiếp liền nhảy tứ cấp. Vọt tới level 25. Cho tới hoàng tuyển cái. Này kinh nghiệm hú to. a đã 62% kinh nghiệm còn kém 11. Bốn ước là có thể lên tới level 14 rồi nhìn lướt qua chính mình kinh nghiệm cái. Hoàng tuyển. Không biết nói gì. Cấp bậc quá thấp. Theo mạc thiếu quân bọn họ cấp bậc vừa vặn kém một nửa. Này thu được kinh nghiệm tự nhiên cũng liền kém một nửa. Tốt tại. Tại nữ thần bảo hộ phó bản thời điểm. Phía sau những thứ kia quái cấp bậc cũng rất cao. Thu được kinh nghiệm cũng tương đối phong phú. Mới để cho Hoàng Tuyển đem kinh nghiệm cách theo 40% quét đến 62%. Hiệu suất này. Ngược lại cũng không so với ở bên ngoài quét giá sai. Dĩ nhiên. Kinh nghiệm chỉ là này phó bản khen thưởng một bộ phận mà thôi, chân chính đầu to vẫn là vật phẩm khen thưởng. Hai vạn phó bản điểm tích lũy tới tay nhân tiện trả lại cho cá chép bảy màu tăng lên hai vạn điểm sủng vật kỹ năng kinh nghiệm còn có một cách chân quý nhất. Đó chính là sơ. Sơ. Sơ. Cấp phó bản thông quan bảo dương sơ. Sơ. Sơ. sơ. Cấp A. đây tuyệt đối là phẩm chất tốt nhất phó bản thông quan bảo dương rồi nhất định là có rất lớn xác suất mở ra thần cấp bảo vật trở về thành một nhóm năm người đắc ý rời đi này phó bản chỉ là không người chú ý tới là hoàng tuyền lúc rời phó bản trước lặng lẽ nhấn một cái a zip này chi tấm đem trong đó một cái tọa độ định vị ở này phó bản bên trong đáng tiếc Thành trì bị ma thần một cước giấm nát. Cũng không biết hệ thống có thể hay không tu bổ nếu có thể tu bổ là tốt rồi. Đến lúc đó. Quét nữ thần tiền kiếm kim tệ. Tuyệt đối tới tiền nhanh bởi vì ý niệm. Hoàng tuyển tiêu hao một lần định vị. Đem tỏa độ định vị ở này phó bản bên trong. Bà Quang chợt lõi Năm người quay trở về đế đô. Ô kìa. Xem như trở lại. Này phó bản quét. Cũng quá mệt mỏi rồi người nào nói không phải sao. Quét qua được 13 giờ đi buồn sầu. Hôm nay thi vương điện phòng trừng đã bị người cướp xong rồi không cần đoán trừng. Đã sớm cướp xong rồi. Người xem một chút đống kia bán phá giá bản vẽ người chơi. Khẳng định mới từ thi vương điện trở lại không lâu đời lát nữa làm gì làm gì dĩ nhiên là trước cha xếp thu một hồi lần này phó bản thưởng cho đi. Đi trước đem chúng ta chiến đổi cấp 2 đặc hiệu xác nhận không cần đi bao xa. Ngay tại nhân hoàng pho tưởng nơi này. Điểm kích. Hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Chúc mừng vĩnh biệt chiến đổi hoàn thành chiến đổi cấp 2 đặc hiệu mở ra nhiệm vụ. Thu được bốn cái có thể chọn thần cấp chiến đổi cấp 2 đặc hiệu. Mời lựa chọn trong đó một cái coi như chiến đổi cấp 2 đặc hiệu. Chú ý. Bản đặc công hiệu một khi chọn. vô pháp sửa đổi tin tức vừa dứt bốn cái chiến đổi cấp hai đặc hiệu tại trước mắt mọi người bắn ra ngoài thần cấp mỗi một cái đều là thần cấp ti này này này chiến đổi cấp 2 đặc hiệu cũng quá ngưu bức đi lão đại tự cái này tự cái này rồi bạo lực 250. trăm năm mươi ha ha ha vì sao muốn bạo lực 250? ta muốn chọn cái thứ ba đều ngạo mạn Đều ngạo mạn. Các ngươi chọn. Ta tùy ý coi như thần cấp cấp hai đặc hiệu. Này bốn cách đặc hiệu. Tùy tiện rút ra một cách đến. Đều đủ để để cho một nhánh chiến đội thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất sống chết có nhau. Thần cấp chiến đội cấp hai đặc hiệu. Kích hoạt này đặc hiệu sau. Trong phạm vi 100 mét chiến đội thành viên đem chia đều còn thừa lại sinh mệnh giá trị. Cũng tải tiếp theo 60 giây bên trong. Chia đều sở hữu tổn thương. Thời gian côn đô 1 giờ. Bạo lực 250. Thần cấp chiến đội cấp 2 đặc hiệu. Chiến đội mỗi có một tên lực người nghề nghiệp. Thì bị động gia tăng toàn bộ thành viên 50 điểm lực lượng thuộc tính. họp thành đội quét giá. Ở bình thường bản đồ đánh chết quái vật lúc. Trong phạm vi 100 mét mỗi có một tên đồng đội. Có thể bị động gia tăng 5% kinh nghiệm. Siêu thời không tụ họp Có thể trong nháy mắt đem đồng đội truyền tống tới phát siêu thời không tụ họp người đề xuất bên người Thời gian côn đô một giờ Ngụm nước chảy xuống không ngừng được Như thế nào lựa chọn lại để cho mọi người có chút nhức đầu Sống chết có nhau cái này đặc hiệu rất không tồi Tuyệt đối là bảo vệ tánh mạng thần kỹ Trong nháy mắt chia đều mọi người sinh mệnh giá trị Tương đương với một lần đại hình hồi phục kỹ năng Rồi sau đó 60 giây bên trong Còn có thể chia đều sở hữu tổn thương Đây nếu là đánh bốt thời điểm Gánh tại phía trước nhất thể giả dùng được kỹ năng này Vô địch sống chết có nhau không tệ Bạo lực 250 càng là ngạo mạn Nhìn đầu này đặc hiệu Hoàng tuyền quay đầu nhìn một chút nam sơn đại vương Quả nhiên Người này một mặt đỏ ửng Hãy cùng đập dược bình thường bạo lực 250. Đúng như kỳ danh. Nếu là chiến đội tất cả đều là lực người mà nói, ước chừng có thể vì tất cả nhân viên gia tăng 250 điểm lực lượng 250 điểm a. Này tăng phúc. Bạo lực không gì sánh được không chút khách khí nói, liền Nam Sơn đại vương nguyên lai like cái kia rác rưởi đội ngũ. Nếu như có thể lấy được được cái này đặc hiệu. Trong nháy mắt súng bắn chim đội đại pháo. Bắt người nào diệt người nào Không có thương lượng tuy nói vĩnh biệt chiến đội chỉ có ba gã lực người Nhưng là Nhưng cũng có thể gia tăng 150 điểm lực lượng Hiệu quả vẫn là không tệ Trí giả tăng lực lượng không dùng đùa gì thế 150 điểm lực lượng Đó chính là 150 điểm công kích lực Đối với có thể mang lực công kích chuyển hóa thành thuộc tính tổn thương trí giả tới nói Lực lượng thuộc tính tuyệt đối là trừ trí lực bên ngoài trọng yếu nhất thuộc tính. Hơn nữa. Nhiều hơn này 150 điểm lực lượng. Chẳng những nhiều hơn 50 điểm lực phòng ngự vật lý. Còn có thể tải theo lực người lúc chiến đấu. Cực lớn suy yếu kim của đối thủ uy lực. Để cho này bảo lực 250 kỹ năng hàm kim lượng lại tăng một nước. Rất muốn trực tiếp lựa chọn đầu này đặc hiệu. Nhưng là. Làm hoàng tuyền ánh mắt rơi vào điều thứ ba đặc hiệu thời điểm. Tên kia. Hãy cùng con rồi đổ máu bình thường giúp bất đồng con ngươi. Mỗi tên đồng đội gia tăng 5% kinh nghiệm. năm người tụ họp cùng nhau quét giã mà nói. Có thể gia tăng 20% kinh nghiệm. Lớn như vậy tăng phúc. Kia tốc độ lên cấp. Há chẳng phải là lả tả cho tới cái cuối cùng siêu thời không tụ họp. Có khả năng trong nháy mắt đem chiến đội tù họp lại. Cũng là hiếm có thần ký Không nói khác. Liền lần đầu tiên đánh chết tà hồn tướng quân thời điểm. Nếu là có như vậy cái kỹ năng. Dễ dàng giải quyết. Lại tỉ như ban đầu làm máu tanh sân đấu hoạt động thời điểm. Có kỹ năng này. Đó chính là khai hoài Ngưu rất chọn cách nào tốt đây hoàng tuyển tại cân nhắc. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 26 chương 99 bảo lực 250. Sống chết có nhau a. Kỹ năng này càng nghiêng về theo quái vật chiến đấu. Nếu là theo người chơi lúc chiến đấu sử dụng, đó chính là tại tìm chết, hạn chế cũng nhiều. 100 mễ phạm vi. Còn phải một giờ làm lạnh được rồi. Loại bỏ rất nhanh. Thứ nhất bị loại bỏ xuống đặc hiệu đi ra. Chính là sinh tử cùng chung. Đúng như Hoàng Tuyển nói, này sống chết có nhau, nhìn như rất không tồi. Nhưng là, cũng chỉ có theo quái vật lúc chiến đấu hữu hiệu. Nếu là theo người chơi lúc chiến đấu kích hoạt cái này đặc hiệu, một khi bị người chơi nhéo chiến đội đứng đầu ra giòn ra hỏa đánh, những người khác cũng sẽ bị vạ lây người vô tội. Rất không có lời, cho tới đánh bốt thời điểm, độ khó lớn. Nhiều hơn này một phút sống chết có nhau không nhiều lắm ý nghĩa Đồ khó thấp Căn bản không cần này sống chết có nhau Cho nên loại bỏ còn dư lại ba cách đặc hiệu rồi Hoàng tuyền đưa mắt hướng về rồi một điều cuối cùng siêu thời không tụ họp Nếu là lúc trước Thấy đầu này đặc hiệu Hoàng tuyền thứ nhất muốn chọn Nhất định là hắn Đây chính là chiến đấu loại kỹ năng Một khi thi triển ra Đủ để ảnh hưởng một trận chiến đấu thắng bại Nhưng là Hiện tại sao Mọi người nhân thủ một quả cấp độ Truyền kỳ thượng cổ tinh bản. Hơn nữa một quả thần cấp A-Zip này Chi tấm Trên căn bản đã có thể thỏa mãn chiến đổi Tụ họp nhu cầu Cũng vì vậy Đối với siêu thời không tụ họp đầu này Đặc hiệu nhu cầu độ Cũng không cao lắm Cho nên Loại bỏ đắt như thế Chỉ còn lại hai cách đặc hiệu rồi. Tăng lực lượng thuộc tính bảo lực 250. Thêm kinh nghiệm họp thành đội quét giá. Chọn cách nào a Họp thành đội quét giá đầu này đặc hiệu. Yêu cầu 100 mét phạm vi đây. Hơn nữa chỉ có quét bình thường giá quái mới hữu hiệu. Hạn chế quá nhiều. Đối với từ trước đến giờ thích đơn quét tự mình tiến tới nói. Không có quá lớn dùng ngược lại cách này bảo lực 250. không có khoảng cách hạn chế, hơn nữa còn là bị đồng đặc hiểu, chỉ cần lựa chọn, liền có thể một mực hữu hiểu đắc như vậy hoàng tuyển tay một điểm, làm ra cuối cùng lựa chọn, chúc mừng vĩnh biệt chiến đội. Các ngươi thu được thần cấp chiến đội cấp 2 đặc hiểu bảo lực 250. Trước mặt hiệu quả là tất cả thành viên bị đồng gia tăng 150 điểm lực lượng thuộc tính chậm chậm Trong nháy mắt mọi người lực lượng thuộc tính đồng loạt bão táp Cao hứng nhất Không ai bằng mạc thiếu quân Chí tôn bảo cùng Nam Sơn Đại Vương này ba gã lực người rồi 150 điểm lực lượng A Thực lực này tăng phúc Thật sự là quá rõ ràng rồi Này không Ba người bão táp hà mã miệng ngươi đại Ta lớn hơn Ngược lại chung nhỏ Bởi vì nàng áp chủ bài quang hệ chữa trị Lại bởi vì quan hệ kỹ năng đối công đánh lực chuyển hóa hiệu quả cũng không tính quá cao Này 150 điểm lực lượng tuy nói đối với nàng có chút tăng phúc Lại cũng không rất rõ ràng Chỉ có thể coi là có còn hơn không rồi Cho tới hoàng tuyền sao Người này bản thân liền lực lượng cực cao Cộng thêm này 150 điểm tăng phúc Dù là không thêm trạng thái Lực lượng thuộc tính cũng tiêu thăng đến 400 điểm hơn nữa. Nhiều hơn này 150 điểm lực lượng sau. Vô luận là cường thân chú vẫn là man lực chú hay hoặc là nhanh chóng chú. uy lực đều đưa tăng lên một đoạn. Mang đến tăng phúc. Cũng càng rõ ràng hơn. Hắc hắc. Coi như không tệ. Tiêu hao một chương sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ quyền trục. Đổi một cái thần cấp chiến đổi cấp 2 đặc hiệu. Không tính thua thiệt đương nhiên không thua thiệt ác. Đừng quên. Còn có khác khen thưởng đây đúng. Không phải có 10.000 điểm chiến đổi chuyên dụng chủng tộc vinh dự sao. Nhìn một chút có thể mua cái gì đó không. Mua đồ vật. Tăng lên chiến đổi cấp bậc. Hống hống hống. Tranh thủ mau chóng lên tới thất cấp. Đến lúc đó liền có thể mở ra cấp 3 đặc hiệu rồi thất cấp thật đúng là cảm tưởng. Theo cấp 4 lên tới vô 7. Đừng xem mới tam cấp. Yêu cầu chủng tộc vinh dự. Ước chừng hơn 10 vạn điểm. Trong chốc lát nhưng là không thăng nổi đi rồi. Cho nên từ từ đi đi. Tốt tại. Vĩnh biệt chiến đội đã có một mặt cấp độ sử thi chiến kỳ rồi. Cũng không cần tiêu phí quý báo chủng tộc vinh dự hối đoái chiến kỳ. Cũng vì vậy. Này 10.000 điểm chiến đội chuyên dụng chủng tộc vinh dự. trực tiếp bị hoàng Tuyền điểm vào chiến đội kinh nghiệm bên trong. Thăng cấp 10000 điểm chiến đội đập vào. Chiến đội cấp bậc theo cấp 4 lên tới level 5. Chiến đội cùng chung không gian chỗ chống cũng theo nguyên bản 25 cách lên tới 30 cách. Cho tới giống như xứng đôi ưu tiên. Mua vật phẩm ưu đãi chờ một chút đặc quyền cũng có tăng lên. Lau Chiến đội level 5 thăng 6 cấp yêu cầu 243 không không gieo giống tộc vinh dự. Trong thời gian ngắn là không thăng nổi đi rồi đi thôi. Trở về cửa hàng vung tay lên. Hoàng tuyển mang theo mọi người. Quay trở về cót ra cửa hàng. Có cái rất trọng yếu sự tình yêu cầu vội vàng xử lý, đó chính là không có tiền. Lão Hoàng, vì quét nữ thần tiền, chúng ta mấy cái kim tệ cũng đều hao hết sạch. Được chỉnh chút kim tệ a Tiểu bảo nội dung chính thuật cưới ngựa. Ta cũng phải cả bộ level 30 sử thi trang lão đại. Ngươi cũng không biết. Mấy nhà kia mới mở cửa hàng cũng quá tàn nhẫn. Trực tiếp đem gửi bán tiền phí tồn hạ thấp rồi phần trăm Quá gài bấy không có biện pháp a Cũng muốn ở nơi này khối bánh ngọt lớn lên cắt một khối. Cũng không muốn hạ xuống người sau. Giá cả chiến là nhất định đáng ghét 13 giờ, ta cửa hàng mới kiếm lời không tới một triệu kim tể cái kia Chư vị thật to, mở cửa hàng rất kiếm tiền sao đối mặt Nam Sơn Đại Vương hỏi dò Mọi người lật một cách liếc mắt, cửa hàng đương nhiên là kiếm tiền đáng tiếc Bây giờ lũng đoạn làm ăn không làm tiếp được rồi Này kiếm tiền hiệu suất, tự nhiên cũng liền thấp xuống Còn muốn sống như mới vừa mở thu hồi đó một ngày thu đấu vàng đã không thể nào Dĩ nhiên có vài thứ vẫn là có thể lũng đoạn kinh doanh chung nhỏ ngươi đổi bao nhiêu hồi thành lò thạc lúc này thành lò thạc nhưng là nữ thần bảo hộ phó bản đặc sản Kiếm tiền Tất cả phải nhờ nó rồi Bao nhiêu đây à Dựa theo ngươi an bài Cấp độ sử thi tổng cộng mua 27 mai Còn lại nữ thần tiền Tất cả đều mua lương phẩm Chỗ này của ta có 17 mai Còn lại tại Nam Sơn nơi đó Nam Sơn Người phát bao có bao nhiêu à 33 mai 27 mai cấp độ sử thi 50 mai lương phẩm cấp Tổng cộng 77 mai trở về thành lò thạch Chia của Những thứ này cấp độ sử thi Quét nữ thần tiền thời điểm Cá nhân ta ra 3 triệu kim tệ Cho nên ta trước phân đi hai quả còn lại này 25 mai chúng ta một người năm miếng cho tới những thứ này lương phẩm lão mạc cùng tiểu bảo mỗi người ra ba trăm kim tệ mỗi người trước phân đi ba miếng còn lại 44 mai ta lấy 8 mai bốn người các ngươi mỗi người chín mai cho tới cái giá tiền này sao chúng ta muốn thống nhất giá cả cấp độ sử thi treo hai triệu bất quá theo ta thấy Hiện giai đoạn là không có người mua được. Cho nên, muốn kiếm tiền, còn phải là những thứ này lương phẩm. Liền treo 20 vạn kim tệ đem, thiếu một phân cũng không bán cũng xác thực như thế. hai triệu kim tệ một quả, thật sự là quá mắc. Hiện giai đoạn, thật đúng là không người có thể mua được. Và lại nói, cho dù có người có nhiều kim tệ như vậy. Phòng trừng cũng sẽ ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư phô Cho nên Muốn dựa vào cấp độ sử thi hấp lại tài chính Tạm thời là không thể nào Ngược lại những thứ này lương phẩm 20 vạn mặc dù quý Nhưng có rất nhiều người có thể mua được Phòng chừng sẽ rất thoải mái Lập tức Chia của xong mọi người rối rít trở lại tự mình cửa hàng Đem những thứ này trở về thành lò thạc treo lên trên giá hàng Cho tới tạm thời còn không có cửa hàng Nam Sơn Đại Vương. Hắn hàng hóa. Đều đặt ở hoàng Tuyền nơi này gửi bán rồi. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 26 chương 100 thần cấp vô thượng ma thể chiến đổi lại lần nữa tù họp sau đó. Hoàng Tuyền đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nhắc nhở một câu. Đúng rồi. Các ngươi cấp độ xử thi trở về thành lò thạch đừng toàn bán. đều cho mình lưu một quả cho mình lưu một quả mọi người có chút không nghĩ ra được lão hoàng chúng ta đều có cấp độ truyền kỳ thượng cổ tinh bàn còn muốn này cấp độ sử thi làm gì đúng vậy cấp độ sử thi chỉ có thể định vị thành khu quá xác rưỡi thời gian côn đô cũng dài một giờ đây không hiểu không hiểu hoàng tuyền cười giải thích cấp độ truyền kỳ mặc dù tốt bất quá cũng chỉ có thể định vị năm cái tọa độ Ta để nghĩ đây Mỗi người lưu một quả cấp độ sử thi Định vị thành khu Cấp độ truyền kỳ kia năm cái tọa độ liền toàn bộ định vị giá khu Lời như vậy Mỗi người liền có thể định vị chín cái tọa độ rồi Nay vừa giải thích mọi người toàn đều hiểu rõ ra Hạ! Lão Hoàng! Thật có ngươi chủ ý này không tệ Dù sao trở về thành sau đó cũng không gấp ở ra ngoài Đặc biệt là cài phó bản Một giờ thời gian côn đô đủ dùng rồi còn có hồi thành quyển trục đây Đại quảng trường nơi này không cần định vị Theo ta thấy Phó bản nhân viên quản lý một tọa độ Kho hàng một tọa độ Bưu cục một tọa độ Còn lại cái kia Định vị trong cửa hàng hắc hắc Về sau cũng không cần chạy trốn Toàn trình phi phòng chừng Hệ thống ban đầu thiết kế lúc này thành lò thạch thời điểm Căn bản là không có ngờ tới người chơi sẽ như thế lợi dụng sơ hở. Khoan hãy nói. Cứ như vậy. Lúc này thành lò thạch tỷ lệ lợi dụng có thể lớn hơn nhiều rồi. Cấp độ truyền kỳ trở về thành lò thạch năm cái tọa độ. Có thể toàn bộ định vị tại giá khu. năm cái tọa độ. Quét giá tuyệt đối đủ dùng rồi. Đáng tiếc. Vật này là cùng chung thời gian côn đồ. Nói cách khác. Mặc dù cấp độ truyền kỳ thời gian côn đô là 30 phút Nhưng là Một khi sử dụng cấp độ sử thi trở về thành lò thạch này cấp độ truyền kỳ cũng đem lâm vào làm lạnh Hơn nữa Thời gian côn đô là theo cấp độ sử thi giống nhau Một giờ Tốt tại Một giờ cũng không tính là quá lâu Đặc biệt là cài phó bản Tùy tùy tiện tiện một giờ liền đi qua Ngược lại cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Đi thôi. cày phó bản đi thôi à. Vội vàng quét xong phó bản. Sau đó phải đi quét dã thăng cấp hắc hắc. Ta đã thay toàn bộ level 30 sử thi trang rồi. Quét bản hiệu suất khẳng định ngạo mạn buồn sầu. Ta còn một triệu tài năng thăng cấp đây. Được dành thời gian rồi cày phó bản không nóng này. Còn có bảo dương không có mở đây. Mở túi đeo lưng ra. Hoàng tuyển móc ra kia sơ, sơ, sơ, cấp phó bản thông quan bảo dương. Thần cấp nhất định phải mở ra thần cấp tới A một phen cầu nguyện sau đó, hai tay hất lên. Âm chói mắt thất thải hà quang ầm ầm bùng nổ. Thần cấp quả nhiên là thần cấp ha ha ha. Thần cấp. Mở ra thần cấp tới mẹ nhà nó. Có thể ngàn vạn lần chớ ra thần khí A. Ta là sợ thần khí mau nhìn xem là vật gì lại nói. Đây là chúng ta khu thứ tư cái thần khí chứ hoàn hảo là tại trong cửa hàng. Bằng không, nhất định sẽ bị vây xem nhớ tới ban đầu mở bảo dương bị mọi người vây xem cảnh tượng. Mọi người liền lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng còn khá Là tại cửa hàng. Về sau mở bảo dương. Thì phải tới cửa hàng. Lau một vệt mồ hôi lạnh, Hoàng Tuyền bắt đầu kiểm tra này trong hòm báo bảo vật. Mẹ nhà nó thiệt giả không phải đâu nhìn đến phía trên nhất món đó tỏa ra thất thải hà quang bảo vật. Hoàng tuyển hung hãn cắn mình một chút đầu lưới. Rất sợ là mình đang nằm mơ. Sách kỹ năng lại là một quyển thần cấp sách kỹ năng này giá trị có thể to lắm. Một quyển sách kỹ năng giá trị. Có thể so với vài kiện đồng giai vị trang bị đây huống chi. Nữ thần hào quang chẳng lẽ là nữ thần hào quang khoa kha kha Phát đạt phát đạt nhớ tới nữ thần hào quang cùng tam đại tăng ít kỹ năng ở giữa hỗ trợ lẫn nhau bộc phát ra uy lực hoàng tuyền liền không nhịn được thú huyết sôi trào đây nếu là lấy được nữ thần hào quang đây nếu là có thể cuồng quét thuộc tính há chẳng phải là vô địch hoa ha ha ha cuồng tiếu hoàng tuyền ánh mắt rời về phía này bản sách kỹ năng tên ô mẹ nhà nó không phải nữ thần hào quang mà là vô thượng ma thể Vô thượng ma thể không phải là ma thần kỹ năng chứ thể giả sách kỹ năng vô thượng ma thể sách kỹ năng Thần cấp sử dụng sau Có thể nhường cho người chơi nắm giữ thần cấp kỹ năng vô thượng ma thể để cử thể lực hệ ngoạn ra sử dụng Vô thượng ma thể Tương truyền Đây là ma tộc cao thâm nhất xèn thể pháp môn Học tập sau đó Có thể nắm giữ cường đại ma pháp sức đề kháng Ma pháp sức đề kháng rất hiển nhiên, này bản sách kỹ năng là thiên hướng về phòng ngự. À, quyển sách này về ta rồi coi như chiến đổi bên trong duy nhất một tên thể giả. Việc nhân đức không nhường ai. Hoàng tuyển đem này bản sách kỹ năng nhét vào chính mình ba lô bên trong. Tiếp tục nhìn xuống. Ô, lại vừa là sách chẳng lẽ lại là sách kỹ năng à? Không phải thần cấp, là cấp độ truyền kỳ ồ mẹ nhà nó. Không phải sách kỹ năng, là trang bị này kiện thứ hai bảo vật tạo hình là một quyển sách. Cũng khó trách hoàng tuyền đầu tiên nhìn sẽ đem vật này nhận định là sách kỹ năng. Trên thực tế, đây cũng không phải là sách kỹ năng, mà là trí giả chuyên dụng trang bị sách ma pháp. Các loại hình khác trang bị, giống như trường kiếm, truy thủ, cung nỏ chờ, dù là không phải đối ứng nghề nghiệp. Cũng là có thể trang bị Chỉ bất quá không có đối ứng mặt đồ chức nghiệp chuẩn bị gia tăng mà thôi thế nhưng Sách ma pháp lại bất đồng Chỉ có trí giả mới có thể trang bị Hơn nữa Chỉ có thể trang bị tại phụ tá vị trí Cũng vì vậy, sách ma pháp được gọi là là trí giả dành riêng trang bị Theo lý thuyết Như loại này hạn chế tính rất mạnh trang bị Giá cả hẳn là hơi thấp mới đối với thực ra không phải vậy Ma pháp này sách, tỷ lệ rơi đồ rất thấp, thấp đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, cho tới cụ thể có nhiều thấp tham khảo một chút giá cả là được rồi, lương phẩm sách ma pháp. Hắn giá cả, vậy mà so với cùng đẳng cấp cấp độ sử thi trang bị còn muốn quý, có thể thấy hắn tỷ lệ rơi đồ chi địa, nhưng là, cho dù là như thế chi quý, như cũ có vô số trí giả điên cuồng. Chỉ vì ma pháp này sách có thể khắc lục kỹ năng khắc lục kỹ năng. trí giả có thể mang một lần kỹ năng khắc lục tại trong sách ma pháp. Phóng ra nên kỹ năng lúc. Không tiêu hao điểm năng lượng. Đây chính là sách ma pháp nhịp thiên chỗ. Lương phẩm sách ma pháp liền nắm giữ khắc lục năng lực có thể khắc lục một cái kỹ năng. Cũng chớ xem thường rồi này một cái kỹ năng Kỹ năng này đủ để thay đổi một trận chiến đấu thế đi Nói một cách khác đi Một tên trí giả theo một tên lực người B Cả Chiến đấu bắt đầu Trí giả chỉ có một điểm năng lượng giá trị Chỉ có thể phóng ra một lần kỹ năng Nếu là kỹ năng này vô pháp miêu sát lực người Như vậy Làm lực người gần người sau đó Chết Tất nhiên là trí giả nhưng là Có sách ma pháp lại bất đồng Khắc lục thượng một cách đà kích loại pháp thuật Người trí giả này liền có nhị liên đánh tư bản Hai đòn ma pháp công kích kỹ năng đánh ra Rất có thể liền trực tiếp đem lực người giết chớp nhoáng Lại tỉ như họp thành đổi giết bốt thời điểm Khắc lục thượng một cách chữa trị kỹ năng Rất có thể Cũng bởi vì này một cách chữa trị kỹ năng Thể giả liền đối phó. Chiến đấu liền thắng lợi. Một cách không tiêu hao năng lượng giá trị. Để cho khắc này ghi chép kỹ năng. Giá trị tăng vọt. Cũng để cho ma pháp này sách giá cả. Một đường tăng vọt. Đáng tiếc. Sách ma pháp tỷ lệ rơi đồ thật sự là quá thấp. Lương phẩm. Đều phượng Mao lân giác. Chứ nói chi là tinh phẩm thậm chí còn cấp độ sử thi rồi. Cũng vì vậy. Rất ít có trí giả có thể trang bị sách ma pháp Ngay cả trung nhỏ Cũng không có Cho tới hoàng tuyền mở bảo dương mở ra một quyển cấp độ truyền kỳ sách ma pháp Chỉ có thể nói vận khí này Nhịp thiên võng du chi bất diệt hoàng tuyển 26 chương một sách ma pháp cùng thần kỹ Mai văn chi ma pháp đổ lục Cấp độ truyền kỳ sách ma pháp thể lực 20 trí lực 25 Chí lực 30 Khắc lục kỹ năng không xuyệt chéo bốn cấp độ truyền kỳ đặc hiệu thâu thiên hoán nhật Phóng ra khắc lục kỹ năng lúc Có 50% tỷ lệ có thể giữ gìn lưu này kỹ năng yêu cầu cấp bật level 40 Cái gì gọi là thần trang Đây chính là thần trang nhìn này trang bị hoàng tuyển ngụm nước chảy xuống không ngừng được 55 điểm ít Rất cường hãn có thể khắc lục bốn cái kỹ năng Càng là cường hãn hơn nữa. Khắc này ghi chép kỹ năng tại phóng ra thời điểm. Còn có 50% tỷ lệ có khả năng bảo lưu lại. Đã như thế. Theo xác suất góc độ phân tích. Nắm giữ này bản Mai Văn Chi Ma Pháp đổ lục người chơi. Có thể không tiêu hao phóng ra 7 lần kỹ năng cấp hai nghề nghiệp. Vừa tiến vào chiến đấu có thể nắm giữ hai điểm năng lượng giá trị. Chí giả tại chỗ bất động. 5 giây có thể lại hồi phục hai điểm năng lượng giá trị. Đã như thế mà nói. Nắm giữ này bản Mai Văn Chi Ma Pháp độ lục trí giả. Chỉ cần vận khí không phải rất kém còi. Vừa tiến vào chiến đấu. Có thể không gián đoạn làm phép 13 lần 13 cái kỹ năng à. Nếu là toàn bộ đều là đả kích loại kỹ năng mà nói. Kia tổn thương. Bùng nổ rồi đáng tiếc. Buồn sầu. Vì sao là level 40 tài năng trang bị nhìn mình mới level 13 cấp bậc Hoàng tuyền rất là buồn sầu. Hắn buồn sầu có người cũng rất cao hứng. Áp tặc, nhanh cho ta, nhanh cho ta kêu hoàng tuyền làm áp tặc. Dĩ nhiên là trung nhỏ rồi. Đều là trí giả nghề nghiệp. Trung nhỏ nhưng là đã lên tới level 29. Khoảng cách level 40 có thể so với hoàng tuyền gần nơ nhiều. Cho nên... Mặc dù thấy thèm ma pháp này sách hoàng Tuyền lại cũng chỉ có thể đem phân phối cho chung nhỏ Tiếp tục mở không có thứ tốt Một quyển thần cấp sách kỹ năng Một món hiếm hoi cấp độ truyền kỳ sách ma pháp Đem này bảo dương linh khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn Còn lại liền chỉ là một ít level 40 sử thi trang hoặc tinh phẩm trang rồi Đều là chút ít xác rưởi đồ vật Đồ vật chia xong trung quy mà nói lần này phó bản đi xuống chiến đội thu hoạch rất phong phú bất quá cụ thể đến mọi người có thể lại bất đồng chí tôn bảo được một cấp độ truyền kỳ vật cưới địa ngục mộng yểm chung nhỏ được một món cấp độ truyền kỳ sách ma pháp về phần mình hoàng tuyền dòm kia bản vô thượng ma thể hắc hắc không ngừng cười a lão mạc nam sơn lần này không có xa hai người đồ vật Trước cho các ngươi nhớ kỹ đi Chờ lần sau mở bảo dương thời điểm Ưu tiên cho hai người các ngươi hoàng tuyển lời mới vừa ra khỏi miệng mà thiếu quân cùng Nam Sơn Đại Vương bất nhạc ý rồi Nói cái gì vậy? Chúng ta chiến đấu đều là chọn ưu tú phân phối Thích hợp người đó liền về người nào Lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy đội trưởng Ngươi cũng không thể nói như vậy Lần này ta đã kiếm lời rất nhiều hai người phản ứng Hoàng tuyển cũng đã sớm liệu được. Nhưng là. Hắn vẫn phải đem câu nói mới vừa rồi kia nói ra. Trung Huy, Đây là một cái chiến đội. Liên lụy đến bảo vật phân phối. Nên nói gió bạch vẫn phải nói gió bạch. Lần này phó bản hai người này thu hoạch là ít nhất. Nam Sơn Đại Vương còn dễ nói. Đi theo lăn lộn đến không ít kinh nghiệm cùng kim tệ. Nhưng là. Mạc thiếu quân có thể lại bất đồng Hắn chính là cống hiến ra rồi một thanh truyền kỳ cấp chiến đao dùng để làm nhiệm vụ Tính ra mà nói Hắn vẫn còn có chút lỗ vốn Tốt tại Trải qua lần này phó bản sau đó Mạc thiếu quân đã lên tới level 30 rồi Có thể thay đổi level 30 cấp độ sử thi vũ khí Trên thực lực không ngã phản thăng Không có bởi vì một thanh truyền kỳ cấp chiến đao mà ảnh hưởng sức chiến đấu. Hơn nữa, hoàng tuyển mở ra cửa hàng kho hàng. Đem kia đem theo tà hồn tướng quân trên người tuôn ra tới tà hồn ẩm huyết đao đưa cho mạc thiếu quân. Lão mạc, vội vàng thăng 40. Đến lúc đó, cầm lên cây đao này. khoa há há há tà hồn ẩm huyết đao. Cấp độ truyền kỳ vũ khí hạng nặng tương truyền.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 Kỹ năng uy lực tăng lên 20%. Yêu cầu cấp bật level 40. Vật này tuyệt đối bảo lực 150 điểm lực lượng. Hơn nữa chiến đội cấp hai đặc hiệu bảo lực 250 tăng lên 150 điểm lực lượng. Một cách vô cùng kinh khủng lực người, tức thì sinh ra một cái chiến đao phân phối ra. Chiến đội người người đều có thu hoạch. Dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Hắc hắc, cứ như vậy ta cũng có thể an tâm đem vô thượng ma thể làm của riêng. khoa ha ha ha mở túi đeo lưng ra học tập ồ học không được a. hoàng tuyền nhìn lướt qua cột kim mới phát hiện, cột kim chỗ trống đã toàn mãn rồi. đã không có địa phương học tập kỹ năng. cái này không thể được. phải học tập lên. lập tức, lập tức đi. đi phó bản vung tay lên. Mọi người hướng phó bản nhân viên quản lý nơi đánh tới. 10 phút sau, một nhóm 5 người đã tới mục đích. Trước mỗi người dùng cấp độ xử thi trở về thành lò thạch định vị tọa độ, phương tiện lần sau đến chơi. Rồi sau đó, hoàng tuyền mở ra hối đoái danh sách bắt đầu hối đoái. Ba hơn 2.000 điểm phó bản điểm tích lũy nhưng là có thể hối đoái lượng lớn bảo vật. Một ngàn điểm phó bản điểm tích lũy ném ra trước hối đoái một quả kỹ năng quên mất thạch. Điểm kích sử dụng. Mời lựa chọn ngài muốn quên mất kỹ năng phản kích đà loa là quét dã thần kỹ. Dĩ nhiên là không thể xóa hồi phục chú là một người duy nhất thêm huyết kỹ có thể. Cũng không thể xóa nổ lôi chú càng không cần phải nói tam đại tăng ít kỹ năng là cần phải tích đá như thế. Có thể thủ tiêu kỹ năng. Cũng chỉ còn lại có hắc phong ba phủ hoặc đâm lưng rồi. Đâm lưng hắc phong ba phủ uy lực so với đâm lưng nhưng là lớn hơn. Xóa đâm lưng kỹ năng thủ tiêu thành công. Hoàn trả cột kim chỗ trống một dọn ra vị trí tới. Có thể học tập ba Điểm ngón tay một cái. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngày nắm giữ thần cấp kỹ năng vô thượng ma thể. Trước mặt kỹ năng cấp vật không thất thải quang mang bùng nổ. cột kim lại lần nữa đầy ắp, Ô ô ôi, xem như có cái thần cấp kỹ năng, bằng không đều không khuôn mặt cho cá chép bảy màu làm chủ nhân rồi cũng vậy, cá chép bảy màu nhưng là có rồi hai cái thần cấp một cái cấp độ truyền kỳ quang ra hoàng tuyền mấy con phố đi, bây giờ xem như học được một cái thần cấp kỹ năng, kiểm tra bị lừa nhìn một cái, hoàng tuyền sửng sốt. Đây là ổ ta đi vô thượng ma thể. Thần cấp tương truyền. Đây là ma tộc cao thâm nhất xèn thể pháp môn. Có vô thượng uy năng bị động gia tăng 200 điểm thể lực thuộc tính. Miễn dịch hết thầy thấp hơn thần cấp trạng thái. Trước mặt kỹ năng cấp bậc không. Thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu kỹ năng độ thành thảo bản kỹ năng là thể lực hệ bị động kỹ năng. Trong chiến đấu kích động thể lực hệ kỹ năng lúc. Có tỷ lệ nhất định tăng lên bản kỹ năng độ thành thạo, Tăng lên tỷ lệ theo người chơi nắm giữ bị động loại thể lực hệ kỹ năng tổng số lượng có liên quan thần kỹ. Không hổ là thần cấp. Trực tiếp chính là bị động gia tăng 200 điểm thể lực. Đây chính là 400 không điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Đây chính là 66 điểm song phòng tăng lên. Chỉ là thuộc tính này gia tăng. liền không hổ là hắn thần cấp phẩm cấp rồi. càng mưu là, kỹ năng này lại còn kèm theo miễn dịch hiệu quả, có thể miễn dịch hết thầy thấp hơn thần cấp trạng thái, thần cấp kỹ năng thưa thớt trình độ, tuyệt đối là trong một vạn không có một, nay miễn dịch hiệu quả, tương đương với đem sở hữu người chơi trạng thái kỹ năng cho phế trừ, định thân, chậm lại, mây muội, đâm mù, sở hữu huống chi hắc. Cho tiểu ra ta bỏ thêm nhiều như vậy thể lực. Đổ máu có thể ngàn vạn lần không nên quá trâu bò a mở ra bảng kim Hoàng tuyển kiểm tra một hồi chính mình lượng máu. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 26 chương 102 cái hố khóc. Ô nhìn đến chính mình lượng máu, hoàng tuyển sưởng sốt một chút. sáu không. Còn chưa tới mười ngàn. Hiếm thấy cái quái, như thế ít như vậy à, không có thêm trạng thái đây pháp. Trượng vung lên, hoàng tuyền bắt đầu cho chính mình thêm trạng thái. Bá bá bá. Man lực chú, cường thân chú, nhanh chóng chú, lần lượt từng cách bỏ thêm một lần. Nhìn lại. Ô mẹ nhà nó thế nào còn 916 không hoàng tuyền trợn tròn mắt. Trạng thái không có cổng thêm nhìn lướt qua góc trên bên phải thanh trạng thái. a xác thực không có cổng thêm. Lại tới bá bá bá. Lại lần nữa bỏ thêm một lần, lại nhìn một cái. Mẹ nhà nó hoàng tuyển là hoàn toàn mộng bức rồi. Này tam đại trạng thái. Một cái cũng không có cổng thêm. Góc trên bên phải thanh trạng thái. Loại trừ máu tanh sân đấu hạng nhất xưng vì mang đến trạng thái bên ngoài. Cái khác. Một cái không có. Rời ạ, gì đó cái tình huống hiếm thấy cái quái. Mở ra chiến đấu ghi chép kiểm tra trạng thái nhắc nhở. Này vừa nhìn, hoàng tuyển khóc. Người chơi hoàng tuyển. ngài đối với tự thân phóng ra rồi man lực chú, bởi vì vô thượng ma thể miễn dịch hiệu quả. man lực chú phóng ra thất bại người chơi hoàng tuyển. ngài đối với tự thân phóng ra rồi cường thân chú, bởi vì vô thượng ma thể miễn dịch hiệu quả. man lực chú phóng ra thất bại. thay thảm tiếng kêu tại phó bản nhân viên quản lý nơi vang lên. sợ chung quanh người chơi tóc gáy dựng đứng. còn tưởng rằng quái vật công thành nữa nha kêu gào xong rồi hoàng tuyền đầy mắt nước mắt rời ạ hố cha à thật sự là quá hố cha rồi miễn dịch hết thảy trạng thái mỗi ngươi như thế liền tăng ít trạng thái cũng miễn dịch đưa ta thuộc tính đưa ta thuộc tính hệ thống ta không để yên cho ngươi thật bị hệ thống cái hố khóc không nghĩ đến học được một cái thần cấp vô thượng ma thể sau đó Vậy mà trực tiếp đem man lực chú, cường thân chú, nhanh chóng chú này tam đại thần phụ trợ tất cả đều phế bỏ đi rồi. Tam đại thần phụ trợ á mỗi một kỹ năng cũng có thể cộng thêm trăm điểm thuộc tính giá trị đây. Hơn nữa, này mới chỉ là 6 cấp, còn có tăng lên chỗ trống đây, chờ lên tới 10 cấp, chờ tự thân thuộc tính cơ sở tăng lên, quét mấy trăm điểm thuộc tính không có áp lực chút nào. Giống như nữ thần bảo hộ trong phó bản giống nhau quét hơn ngàn điểm thuộc tính đây như thế rất tốt rồi Một cách vô thượng ma thể đem này tam đại thần phụ trợ cho hết phế bỏ Nếu không phải máu tanh sân đấu hạng nhất xưng vị phụ ra trạng thái có không thể bị thanh trừ quyền uy tính Phỏng chừng Cũng khó mà thoát khỏi may mắn Không được xóa bỏ kỹ năng này quá rác rưởi gì đó 200 điểm thể lực Gì đó miễn dịch hết thầy trạng thái Tại tam đại thần phụ trợ trước mặt chả là cái cóc khô gì Điểm kích phó bản nhân viên quản lý Hoàng Tuyền đập ra một ngàn điểm phó bản điểm tích lũy Lại đổi một quả kỹ năng quên mất thạch Điểm kích sử dụng liền muốn thủ tiêu này vô thượng ma thể Nhưng là Ô mẹ nhà nó vì sao tuyển hạng bên trong không có vô thượng ma thể tổng tổng 8 cái kỹ năng Loại trừ vô thượng ma thể. Cái khác cũng có thể quên mất. Chính là vô thượng ma thể không thể quên mất. Hơi kém không đem hoàng Tuyền cho dẫn điên lên. Mỗi ngươi a? Chẳng lẽ thần cấp không thể thủ tiêu học được một cái quỷ mục kỹ năng. Còn xóa không hết. Hoàng Tuyền sắp bị này hố tra kỹ năng cho giận điên lên. Thật ra. Thần cấp cũng là có thể thủ tiêu. Nhưng là. Coi như khói lửa chiến tranh thế giới nhân vật hàng đầu Thần cấp há là dễ dàng như vậy thủ tiêu Muốn thủ tiêu thần cấp kỹ năng Hắn đại giới Theo học một cách thần cấp kỹ năng cũng không kém bao nhiêu Bởi vì từng cái thần cấp đều là duy nhất Muốn đem phá hủy cần phải bỏ ra giá thật lớn Này đại giới Hiện tại hoàng tuyển hiển nhiên là không trả nổi Thậm chí nói Hắn liền hỏi dò này đại giới tư cách cũng không có. Lau, phải làm sao mới ổn đây nhìn mình cột kim, hoàng tuyền lập tức xả mặt lại. Vô thượng ma thể là xóa không hết rồi. Như vậy cũng chỉ có một lựa chọn, xóa bỏ man lực chú, cường thân chú, nhanh chóng chú. Cho người khác thêm trạng thái không có cao như vậy giác ngộ. Và lại nói, chiến đội bên trong còn có chung nhỏ người trí giả này đây. Đơn thuần thêm trạng thái. Một mình nàng là đủ rồi Tuy nói thêm không phải rất trâu Nhưng cũng là trạng thái không phải Vậy thì xóa lại tiêu hao Hai ngàn điểm phó bản điểm tích lũy Lại đổi hai quả kỹ năng quên mất thạch Cắn răng một cái Ba ba ba Hoàng tuyển đem sáu cấp man lực chú Sáu cấp cường thân chú Cấp ba nhanh chóng chú Hết thầy xóa bỏ Ba cái cấp độ sử thi kỹ năng á Lập tức nóng bỏng nhất. Cao quý nhất. Giá trị mấy triệu trí lực hệ tăng ít kỹ năng á. Trong này. Còn có hai cách đá lên tới sáu cấp. Cứ như vậy xóa bỏ rồi. Đây nếu là để cho người chơi khác nhìn đến. Phòng chừng có thể tức hộp máu. Nhưng là chính là xóa. Xóa sạch sẽ gọn gàng. Xóa liền chân mày đều không nhân có tiền chính là tùy hứng. Này không. Chung nhỏ đi theo ta trở về chuyến cửa hàng bạc quang chợt lóe, hai người quay trở về cửa hàng. Rồi sau đó, mở ra hàng hóa danh sách. Tìm tòi mình một chút hàng hóa. Lại tìm tòi một hồi người chơi khác gửi bán vật phẩm. Rất nhanh. Hoàng tuyển liền tìm tới chính mình yêu cầu sách kỹ năng. rèn thể thuật cấp độ sử thi có thể bị đồng gia tăng thể lực thuộc tính. Thượng Võ Quyết, cấp độ sử thi có thể bị động gia tăng lực lượng thuộc tính. Ngự Linh Tâm Pháp, cấp độ sử thi có thể bị động gia tăng trí lực thuộc tính. Đều là cấp độ sử thi, đều là bị động hệ. Hoàng Tuyển Định dùng này ba cách bị động hệ kỹ năng để đền bù Tam Đại Phụ trợ kỹ năng mang đến tổn thất, cho tới thêm trạng thái. Chung nhỏ, Cho người, Man lực chú, cường thân chú, Về sau chiến đội thêm trạng thái liền giao cho ngươi nhất chuyển nghề nghiệp chung nhỏ. Tổng cộng có 6 cái cột kim chỗ trống. Giờ phút này, một cái thêm huyết, một cái sống lại, một cái cấp độ truyền kỳ thánh quang chấn hồn, một cái thần linh chú, còn dư lại hai cái cột kim chỗ trống, vừa vặn có thể học một cái man lực chú cùng một cái cường thân chú, cho tới thêm bén nhảy nhanh chóng chú. Dù sao trong đội ngũ cũng không có mẫn người Chỉ có thể tạm thời buông tha ba, ba, ba Kim Quang tán loạn Hai người rất nhanh thì đem này sách kỹ năng tiêu hao hết xong Rồi sau đó truyền tống điểm kích cấp độ sử thi trở về thành lò thạch Hai người thuấn di đến rồi phó bản nhân viên quản lý nơi A kỹ năng theo level không lên tới cấp 4 yêu cầu 400 không điểm độ thành thảo Vô thượng ma thể Gen thể thuật thượng võ quyết, Ngự Linh Tâm Pháp, tổng cộng 4 cái kỹ năng. Yêu cầu 16000 đủ rồi. Không chỉ đủ rồi, còn có thể còn lại 12000 đây. Nhắc tới, mọi người lần này cài phó bản, nhưng là hung hãn kiếm lời một số lớn. Liền riêng này ba chục ngàn điểm phó bản điểm tích lũy, chính là lão đại một món tiền bạc. Này không, 16000 điểm phó bản điểm tích lũy đập vào Hoàng Tuyền trực tiếp đổi 16 mai kỹ năng kinh nghiệm thạch một cấp. Rồi sau đó. Ba ba ba. Bắt đầu tăng lên điên cuồng kỹ năng. Chúc mừng bai ơ hoàng Tuyền. Thông qua thời gian dài chiến đấu tích lũy. Ngày thần cấp kỹ năng vô thượng ma thể thành công thăng tới cấp 4. Đạt tới cấp 2. Mở ra cấp 2 đặc hiệu bên trong. Mở ra thành công. Chúc mừng bai ơ hoàng Tuyền. Ngày cộng thu được 7 cái có thể chọn đặc hiệu, mấy trong vòng 1 phút làm ra lựa chọn, quá hạn hệ thống đem giúp ngài tùy cơ lựa chọn 7 cái, ước chừng 7 cái cấp 2 đặc hiệu, trong này 3 cái bình thường, 4 cái hiếm hoi Bình thường quá sát rời trực tiếp lướt qua, hoàng tuyển đưa mắt, rời về phía phía sau kia 4 cái hiếm hoi đặc hiệu